năm mươi mốt lãnh tình ngồi cùng bàn quá khó làm năm mươi mốt hiên nhi ta sáu triệu lôi kỳ sắc mặt đột nhiên biến trắng bệnh vừa định giải thích lúc này bên cạnh trình thấm đột nhiên ra tiếng một phen kéo qua tay nàng cực kỳ bi ai mà nói mẫu thân sáu ta mặt đau quá sẽ không bị hủy dung đi ta không cần sáu nói trình thấm nước mắt liền rất xuống dưới triệu lôi kỳ tuy rằng ngày thường đối nàng nghiêm khắc nhưng nhìn đến nàng như vậy vẫn là đau lòng nàng nhìn trình thấm sưng đỏ mặt mày nhăn gắt gao tạm thời cũng không dành lo cùng nhi tử giải thích quay đầu vẻ mặt nghiêm khắc đối nhiễm thất nói phó tiểu thư ta mặc kệ ngươi cùng tiểu thấm đã xảy ra chuyện gì nhưng ngươi ra tay đánh người chính là không đúng chẳng lẽ cha mẹ ngươi chính là như vậy giáo dưỡng ngươi quả thực không có giáo dưỡng thầm mặc hiên ánh mắt lập tức liền lạnh xuống dưới hắn vừa định nói chuyện nhiễm thất đ ố i hắn lắc lắc đầu Ta c h í Nàng h mình có thể có quyết. giải l m ta c h í h mình tới hảo Hắn khẩn mân n tới sao. ô không không i nói người nhưng con ràng gì, là rõ từ á quá tái máu phá n đồng. Nhiễm thất trên mặt thương cũng không trọng, làn nhận, cũng Nàng thất chỉ là da một chút huyết, chỉ là làn da quá mức tái nhợt, kêu một chút trói mặt một mức một mắt. vết t kêu là là lệ ra da hắn trong lòng ngực ra tới đứng ở triệu lôi kỳ trước mặt ánh mắt lạnh nhạt ngự khí nhàn nhạt, nhạt ta như vậy có hay không giáo dưỡng ta không biết nhưng ta biết đến là chính phu nhân ngươi sẽ hối hận bởi vì ngươi có bao nhiêu yêu thương trình thấm biết chân tướng sau ngươi sẽ có nhiều đau nhiều tuyệt vọng cũng liền có bao nhiêu thật đáng buồn triệu lôi kỳ nhũ mày phó tiểu thư ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì nhiễm thất không có trả lời nàng mà là nói trình phu nhân ta hỏi ngươi cái vấn đề đi nếu muốn ở trình thấm cùng mạc hiên giữa tuyển một cái ngươi nhất để ý người ngươi sẽ tuyển ai triệu lôi kỳ sắc mặt trầm xuống dưới vấn đề này không có ý nghĩa cái nào ta đều sẽ không dứt bỏ bọn họ đều là ta hài tử nhiễm thất cười ra tiếng tiếng cười thấp thấp tựa hồ ở cười nạo nàng ngu xuẩn ta đây đổi cái vấn đề hại ngươi nhi tử người cùng ngươi thân sinh nhi tử ngươi tuyển cái nào đương nhiên là tuyển ta nhi tử triệu lôi kỳ lúc này đây đáp thực mau nhưng giây tiếp theo nàng liền cảm thấy không thích hợp nàng đột nhiên nhìn về phía nhiễm thất vẻ mặt không thể tin tưởng ý của ngươi là nói tiểu thấm là hại ta nhi tử người chuyện này không có khả năng ngươi có cái gì chứng cứ nếu không có chứng cứ ta có thể cáo ngươi sáu nhiễm thất đánh gãy nàng có hay không chứng cứ không quan trọng quan trọng là nếu là ngươi biết chính mình đem một cái bạch nhãn lang một cái hại ngươi nhi tử người dưỡng ở bên người hơn hai mươi năm ngươi sẽ nghĩ như thế nào ta rất tò mò trình thấm cũng không có hoảng lúc này đột nhiên đánh gãy mới nói minh nàng trong lòng có quỷ bởi vậy Trở nhiễm thất sau khi nói xong nàng mới một bộ đáng thương hề hề mà nói phó tiểu thư ta và ngươi không thù không đoán ngươi vì cái gì muốn bôi nhọ ta ta chỉ là cảm thấy ngươi hiện tại còn quá tiểu kết hôn quá sớm ngươi vì cái gì muốn đánh ta đâu ta chưa nói ta không đồng ý a sáu nàng nói một phen lời nói không chỉ có vì chính mình kêu hoan lại còn có đem vừa mới nhiễm thất vì cái gì sẽ đánh nàng nguyên nhân cũng nói ra bởi vậy như vậy thực dễ dàng làm người tưởng thành là nhiễm thất chán ghét t r ì n h thấm không chỉ có đánh nàng còn bôi nhọ nàng nhiễm thất vô vô tay tán thưởng trình tiểu thư hảo tâm tư một câu nói thật là r ư ợ u khó trách trình phu nhân hai mươi mấy năm đều không có nhìn thấu n g ư ờ i đâu t r ì n h thấm không có đáp lời nàng biết nói nhiều dễ dàng có sơ hở vì thế làm bộ một bộ thập phần ủy khuất đáng thương bộ dáng xem bên cạnh một vị hầu gái đều xem bất quá đi ngồi s ổ m xuống an ủi nàng triệu lôi kỳ là thật sự nhịn không được vốn dĩ xem ở nhi tử mặt mũi thượng nàng cũng không có đ ố i nàng nói cỡ nào quá p h ậ n nói không nghĩ tới nàng nhưng thật ra được một t ứ c lại muốn tiến một thước nói miệng không bằng chứng n g ư ờ i còn như vậy ta liền sáu không đợi nàng nói xong trình thấm thanh âm đột nhiên nhiễm thất trên tay chuyển đến lúc ấy a người kia buôn lậu vốn là muốn bắt ta nhưng là ta thông minh a ta chạy mất nhưng là mang theo đệ đệ không hảo chạy a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 toàn bộ phòng tĩnh c ù n g bố chỉ có ghi âm thanh n â m không ngừng ở chuyện phát tin trình thấm t r ừ n g lớn mắt sắc mặt một chút trắng đi xuống nàng nhìn về phía nàng mẫu thân trong mắt mang theo hoảng loạn cùng sợ hãi không mẫu thân ngươi nghe ta nói sáu không phải như thế ngươi nghe ta nói sáu nói cho ngươi đi ta hận không thể hắn chết ở bên ngoài liền tính là ta sai thì thế nào ta một chút cũng không áy náy ngươi có thể lấy ta thế nào bang nay đoạn ghi âm lấy một đạo thật lớn cái tắt thanh kết c ụ sự thật đến t ộ n cùng là thế nào hiện giờ đã thực rõ ràng năm mươi hai chương năm mươi hai lãnh tình ngồi cùng bàn quá khó làm năm mươi hai nàng thừa nhận nàng là cố ý ở ngay lúc này đem ghi âm thả ra triệu lôi kỳ càng là phẫn nộ càng là kích động càng là không thể tin được như vậy nàng nghe được chân tướng sau cho nàng đã kích liền sẽ càng sâu không thể không nói nhiễm thất chơi một tay hảo tâm kế quả nhiên triệu lôi kỳ từ ghi âm p h o n g câu đầu tiên bắt đầu nàng liền sững sờ ở tại chỗ giống như là một cái mất đi hồn phách rối gỗ ngơ ngác mà nghe kia từng tiếng tàn khốc sự thật mẫu thân sáu triệu lôi kỳ như là mới hồi phục tinh thần lại xoay người một cái t ắ t hướng nàng đánh qua đi chỉ vào nàng hung hăng nói không cần kêu ta mâu thân ta ta không nghĩ tới không nghĩ tới lại là giữa ngươi như vậy một cái xúc sinh tay nàng run rẩy lợi hại ngực phập p h ò n g không chừng một hồi lâu nàng trong mắt mang theo lệ quang nhìn về phía thẩm mặc hiên hiên nhi ta sáu thẩm mặc hiên thực bình tĩnh từ đầu tới đuôi hắn liền chưa nói nói mấy câu tựa như kia ghi âm nói không phải chuyện của hắn ở ghi âm bắt đầu truyền phát tin thời điểm hắn liền một tay đem n h i ệ m thất kéo đến trong lòng ngực dùng đầu lưỡi tinh tế mà liếm mặt trên miệng vết thương nước bọt có thể tiêu độc lâu như vậy nếu là cảm nhiễm nhưng không tốt lắm hắn to mày vẻ mặt không vui không biết có thể hay không hủy dung nàng như vậy hay xinh đẹp một người sáu hiên nhi hiên nhi ngươi nhìn xem mụ mụ sáu thầm mặc hiên coi như làm không nghe được cũng không trả lời triệu lôi kỳ nghẹn nào cả người sức lực tựa như bị trừ quang cả người chống đỡ không được cứ như vậy thẳng tắp mà quỳ xuống phu nhân một bên hầu gái thấy thế chạy nhanh lại đây đỡ nàng phu nhân n g à i không có việc gì đi nàng không có hồi nàng lời nói cũng không có đứng dậy chỉ là ánh mắt như cũ yên lặng nhìn thẩm mặc hiên trong mắt hiện lên khát vọng quang nàng hy vọng nhi tử trở về tha thứ nàng đều là nàng mắt ngủ mới có thể chính là đó là con trai của nàng a là nàng chính mình cực cực khổ khổ sinh hạ nhi t ử a nói như thế nào hận liền hận nàng đâu qua một hồi lâu thầm mặc hiên như cũ thờ ơ trên mặt biểu tình lạnh lùng chậm rãi nàng con ngươi tối sầm đi xuống rơi lệ xuống dưới tự cố lẩm bẩm ngươi không xem ta là đúng mụ mụ thực xin lỗi ngươi trình ra hết thể vốn dĩ chính là của ngươi ta c ư nhiên còn đem đồ tốt nhất toàn bộ cho cái kia hại người của ngươi ta như thế nào liền ngu như vậy sáu ta chính mình nhi tử ta không sủng ta cố tình sủng một cái hại ta nhi tử người ta rốt cuộc là làm cái gì nghiệt sáu nhi tử ngươi nhìn xem ta được không ngươi nhìn xem ta a mụ mụ biết sai rồi thật sự biết sai rồi triệu lôi kỳ quỳ trên mặt đất không được sám hối hối hận nàng vừa nhớ tới vừa mới nàng còn ở nhi tử trước mặt như vậy thiên vị t r ì n h thấm giữ gìn t r ì n h thấm nàng liền hận không thể giết chính mình mà ở trên giường trình thấm đã dọa choáng váng vốn dĩ bị nhiễm thất đánh một bạn hai hiện tại ở nơi đó lại bị triệu lôi kỳ đánh nàng mặt đã bắt đầu chảy ra huyết làm nàng cả người thoạt nhìn thập phần khủng bố nhưng làm nàng xứng sở ngơ ngác mà ngồi ở trên giường nguyên nhân cũng không phải bởi vì mẫu thân đánh nàng mà là bởi vì sáu đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến luôn luôn trang trọng nhất chú trọng bề ngoài mẫu thân lúc này tựa như cái bà điên giống nhau tóc tán loạn mà quỳ trên mặt đất nước mắt mơ hồ toàn bộ t r ă n g r u n g nàng cũng không lý chỉ là đôi mắt cố chấp mà nhìn thẩm mặc hiên sao lại thế này lúc này trinh việt từ ngoài cửa bước đi tiến vào vốn dĩ ngoài cửa còn vây quanh chút nghe được thanh âm lại đây xem náo nhiệt hầu gái nhóm các nàng vừa thấy đến hắn tới sợ tới mức chạy nhanh trở lại chính mình cương vị thượng hắn đóng cửa lại nhìn đến lúc này cảnh tượng c to mày lập tức tiến lên đi đỡ triệu lôi kỳ hắn vốn dĩ ở công ty tăng ca nhưng đột nhiên nhận được quản gia điện thoại nói trong nhà có việc gấp muốn hắn chạy nhanh trở về mà hắn một hồi tới liền nhìn đến nữ nhi phòng ngoại trên đầy lôi lôi ngoan lên kéo nàng rất nhiều lần nàng đều không có động trình việt chỉ có thể ngồi s ổ m xuống ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ mà khuyên nàng triệu lôi kỳ như là mới hồi phục tinh thần lại nhìn đến là hắn thời điểm trong mắt đột nhiên sáng lên một đạo quang giống như là bắt được cứu mạng dâm dạ nàng bắt lấy cánh tay hắn thanh âm nghẹn nào lao trình sáu nhi tử không xem ta làm sao bây giờ hắn hiện tại liền xem đều không xem ta liếc mắt một cái sáu bởi vì trở về quá vội vàng hắn cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hắn nhẹ nhàng mà hủy diệt nàng chảy ra nước mắt đem nàng rối tung đầu tóc dùng tay sửa sửa mới nhẹ giọng hỏi lôi lôi đã xảy ra chuyện gì triệu lôi kỳ cũng không có trả lời hắn hai mắt vô thần chỉ là một cái kính mà nhìn thẩm mặc hiên cái kia phương hướng l ầ m bẩm nhi tử không cần ta hắn đều không xem ta sáu trình việt c a o mày nhìn đến ở trên giường xúc thành một đoàn trình thấm tiểu thấm sao lại thế này năm mươi ba chương năm mươi ba lãnh tình ngồi cùng bàn quá khó làm năm mươi ba trình thấm không dám trả lời hắn nàng cắn cắn môi chính là không nói lời nào chỉ là xúc trên giường chân Một chờ đến phụ thân mẫu thân đều đã biết biết năm đó kia hết thẻ đều là nàng làm hại bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua nàng trình ra thế lực có bao nhiêu đại nàng là rõ ràng nghĩ vậy nàng không cấm đánh cái dùng mình nàng trăm triệu không nghĩ tới cái kia tiện nữ nhân c ư nhiên còn để lại chiêu thức ấy là nàng quá đắc ý vênh váo c ư nhiên xem thường nàng nếu nếu nàng có cơ hội chạy đi nàng nhất định phải trả thù nàng muốn cho nữ nhân kia sống không bằng chết nàng hiện tại hủy hoại nàng nếu có cơ hội nàng tuyệt đối sẽ không làm cái kia tiện nữ nhân hảo quá thấy trình thấm không nói lời nào mặt lại xưng thành như vậy trình việt cũng không kiên nhẫn sắc mặt của hắn càng thêm không tốt ngự khí nghiêm khắc mà đối phòng nội duy nhất một người hầu gái nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tên kia hầu gái nào gặp qua hắn như vậy nghiêm khắc bộ dáng sợ tới mức lập tức đem vừa mới phát sinh sở hữu sự t ì n h lắp bắp mà nói ra tới nói đến ghi ấm khi nàng đôi mắt theo bản năng hướng nhiễm thất trong tầm tay xem sau đó nơm nớp lo sợ mà đem phía dưới nói nói xong t r ì n h việt tự nhiên là thấy được nàng động tác nhỏ nhưng không nói gì thêm mai cho đến sau khi nghe xong hắn mày nhăn càng khẩn nhưng cũng không có giống triệu lôi kỳ giống nhau mất đi lý trí rốt cuộc hắn cũng không có chân chính mà nghe được ghi âm nội dung người khác thuật lại hòa thần thai nghe đến hiệu quả tự nhiên là kém rất nhiều hắn chỉ là trầm mặc một lát tựa hồ cũng bị tin tức này khiếp sợ tới rồi hắn môi mân khẩn trong mắt thần sắc biến ảo không chừng không nói lời nào nhưng khiếp sợ về khiếp sợ bình tĩnh lại nghĩ lại kỳ thật nơi này còn có mấy chỗ rất kỳ quái địa phương hắn nhìn về phía nhiễm thất trên tay đồ vật hỏi ra mấu chốt điểm phó tiểu thư xin hỏi ngươi vì cái gì tới này sẽ mang theo cái ghi âm khí một nữ hải tử trên người tùy thời tùy chỗ mang theo ghi âm khí s ắ c thật thực khả nghi càng không cần phải nói cái kia ghi âm khí vừa thấy chính là vô dụng quá vài lần kia nàng là như thế nào biết trình thấm sẽ nói những lời này đó hơn nữa vừa vặn đem nàng lời nói ghi lại xuống dưới này hết thể hết thể đều thực khả nghi t r ì n h việt ở trên thương trường lăn lê bò lết như vậy nhiều năm ngươi lửa ta gạt cũng kiến thức nhiều hiện tại gặp được loại tình huống này lập tức khiến cho hắn đã nhận ra không thích hợp triệu lôi kỳ cũng nghĩ đến điểm này nàng nghe được ghi âm liền hoàn toàn không có lý trí có hay không khả năng cái này ghi âm là giả tạo nếu là giả tạo đứa con này sáu nàng trong mắt dâng lên một đạo hy vọng quang đứa con này có phải hay không sẽ tha thứ nàng hắn hiện tại lạnh như băng tổng làm nàng cảm thấy hắn chán ghét nàng hắn như thế nào có thể chán ghét nàng đâu kỳ thật triệu lôi kỳ tưởng sai rồi nàng nghe xong ghi âm sau vẫn luôn tưởng chính mình trình t h â m quá hảo t h ầ m mặc hiên mới như vậy lạnh nhạt đối nàng mà trên thực tế chân chính làm thẩm mặc hiên bùng nổ nguyên nhân bất quá chỉ là bởi vì nàng đánh nhiễm thất trình thấm nghe được lời này cũng cảm thấy đây là một cái thực khả nghi địa phương nàng trong mắt xẹt qua một mạt suy nghĩ sâu xa chỉ cần nàng phủ nhận ghi âm nàng nói qua những lời này đó nói toàn bộ là cái kia tiện nữ nhân giả tạo kia nàng liền có xoay người cơ hội lần này nhiễm thất còn không có lên tiếng thẩm mặc hiên nhưng thật ra trước nói đây là các ngươi đối người ta thích thái độ a c năm mươi bốn mang nhiễm mà muốn Nhi run run đứng thất rời đi.、Nhi、tử rẩy run run lên, gọi chương năm mươi bốn lãnh tình ngồi cùng bàn quá khó làm năm mươi b ố hắn mân khẩn ngôi cuối cùng vẫn là đồng ý hắn nhìn về phía bọn họ nói thẳng cái này ghi âm khí là tới nơi này phía trước ta mua cho nàng bởi vì ta cũng không yên tâm các ngươi cái này ghi âm khí xác thật là thẩm mặc hiên mua cấp nhiễm thất vốn dĩ hắn là tưởng cho nàng mua bộ di động nhưng nàng lại không m u ố n nói là không dùng được cuối cùng vẫn là nhiễm thất cảm thấy cái này ghi âm khí tiểu xảo đáng yêu nàng thức thích cho nên hắn mới mua cho nàng nhưng hắn không ngại vặn vẻo sự thật triệu lôi kỳ t r ừ n g lớn mắt dùng một loại không thể tin tưởng ánh mắt nhìn về phía hắn hiên nhi chúng ta x ấ u chúng ta không như vậy ti tiện ngươi như thế nào sẽ cho rằng chúng ta sẽ đối nàng làm cái gì đâu hắn không nói gì mà là quay đầu nhìn về phía nhiễm thất trên mặt thương trên mặt đ ạ m mặt thực giống như là ở nói cho nàng ngươi chính là như vậy ti tiện triệu lôi kỳ một chút ngây ngẩn cả người đúng rồi nàng đánh nàng cho nên hiện tại nhi tử trực tiếp không cần nàng sao như thế nào có thể như vậy đâu bọn họ mới là hắn thân nhân a hắn như thế nào có thể không cần bọn họ đâu thân thể của nàng có chút không xong bên cạnh trình việt đỡ lấy nàng sau đó mở miệng phó tiểu thư ta biết ngươi trên tay ghi âm ký lục ngươi cùng trình t h â m nói chuyện liền tính là thật sự nhưng này cùng hắn mâu thân không quan hệ x ấ u huống hồ ngươi không nên cứ như vậy thả ra huống chi còn có người ngoài hắn nhìn mắt bên cạnh hầu gái cái kia hầu gái nhắm chặt miệng một câu cũng không dám nói a cứ như vậy thả ra ta cũng tưởng chờ thời cơ t ố t ta chỉ t ế t ta nhiễm thất quay đầu nhìn về phía triệu lôi kỳ lạnh lùng mà nói trình phu nhân chớ có trách ta không tôn lão ngươi nhìn đến trình thấm bị đánh ngươi đều mất đi lý trí lập tức tới đánh ta mà ta vẫn là bị đánh người kia ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ không phẫn nộ đến đương trường đem ghi âm thả ra cuối cùng một câu nàng là đối với trình việt nói trình việt lúc này sắc mặt có điểm khó coi vừa mới hầu gái cũng không có cùng hắn nói chuyện này có thể là vì giữ n g ì n triệu lôi kỳ mặt vui hơn nữa nhiễm thất trên mặt vết máu cũng bị t h ẩ mặc m hiên lộng rớt không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra tới xem bọn họ đều nói không ra lời nàng nắm t h ẩ mặc m hiên tay cời ư lạnh ta hỏi một chút các ngươi các ngươi luôn miệng nói là người nhà của h ắ n yêu h ắ n thẹn thiếu h ắ n nhưng các ngươi hiện tại đang làm cái gì xem bọn họ không trả lời nàng cười khẽ gàn từng chữ một mà nói cho bọn họ trong mắt toàn là làm cho người ta sợ hãi lạnh nhạt các ngươi hiện tại ở giúp chính t h ấ m các ngươi trầm mặc các ngươi hy vọng sự thật không phải như thế thậm chí bắt đầu hoài nghi ghi âm khí vấn đề nàng nhẹ nhàng mà nói ra một sự thật như vậy các ngươi đều là đồng loại a sáu mà ta ta cùng hắn không có huyết thống quan hệ bất quá ta thích hắn ta yêu hắn cho nên ta mới có thể đi phiến trình thấm nghe được năm đó chân tướng ta mới có thể lập tức lục xuống dưới ta một ngoại nhân đều có thể làm được như vậy các ngươi này đó cái gọi là thân nhân chính là như vậy đối i hắn như vậy thân nhân ta xem không cần cũng thế thẩm mặc hiên ngây ngẩn cả người xi、si、ngốc mà xem bên cạnh khuôn mặt thanh lãnh nhân nhi đây là hắn lần đầu tiên nghe được nàng nói yêu hắn thích hắn loại cảm giác này làm hắn cao hứng mà hận không thể hiện tại liền đem nàng mang đi giấu đi hắn đối là ai hại hắn cũng không để ý hắn không có ký ức cũng liền không có hận hiện tại hắn chỉ nghĩ cùng trước mắt người hảo hảo sinh hoạt không nghĩ có người tới quáy dày bọn họ nhưng là nàng hiện tại giữ gìn bộ dáng của hắn thật sự làm hắn rất thích thật sự rất thích hắn đối này đó cái gọi là thân nhân không có gì cảm tình chẳng sợ tới một năm hắn vẫn là đối bọn họ thân cận không đứng dậy nhưng hắn lại là càng thêm từng nàng xem nàng vì hắn làm hết thảy vì hắn bênh vực kẻ yếu vì hắn vẻ mặt lạnh nhạt mà cùng người nhà của hắn gọi nhịp chẳng sợ hắn trong lòng thật sự không thèm để ý nhưng hắn vẫn là không có ngăn cản nàng bởi vì hắn thích nàng để ý hắn nàng hiện tại làm hết thảy đều làm hắn cảm thấy bị để ý năm mươi lăm chương năm mươi lăm lánh tình ngồi cùng bàn quá khó làm năm mươi lăm hắn đột nhiên liền cảm thấy bình thường trở lại hắn vẫn luôn cho rằng hắn trả giá như vậy nhiều hái cho nàng nàng hẳn là cũng muốn như vậy yêu hắn mới đúng vậy hắn vẫn luôn đều không thỏa mãn muốn càng nhiều hắn biết nàng hiện tại cũng không yêu hắn chỉ là thích hắn nhưng hiện tại hắn nghĩ thông suốt kia có cái gì cái gọi là bọn họ ở bên nhau nàng tổng hội yêu hắn bởi vì nàng vừa mới nói nàng thích hắn yêu hắn nàng nói nhất định sẽ làm được rốt cuộc nàng sẽ không nói dối nàng nội tâm như vậy lạnh nhạt một người thích thượng hắn có lẽ là nàng cực hạn về sau tổng hội có cơ hội bọn họ sẽ vẫn luôn vẫn luôn ở bên nhau nhiễm thất quanh thân khí thế rất mạnh hơn nữa khuôn mặt lạnh nhạt đến cực điểm tự tự len ken hữu lực nói đến bọn họ trong lòng đi thế cho nên nàng sau khi nói xong một hồi lâu cũng chưa người ta nói lời nói nhiễm thất chính là muốn bọn họ ấ y náy càng ấ y náy càng tốt nàng không để bụng mọi người tâm tình bọn họ thương tâm thống khổ lại quan nàng chuyện gì nàng hiện tại muốn một đạo một đạo vết xẻo cho bọn hắn mở ra tới làm cho bọn họ thống khổ càng là thống khổ tương lai bọn họ trong lòng càng nhiều thẹn thiếu vậy càng có thể hảo hảo mà chiếu cố nàng bên cạnh người nam nhân này bằng không nàng thật không yên tâm a không không phải như thế sáu triệu lôi kỳ nhưng thật ra cái thứ nhất nhịn không được vừa muốn nói gì giải thích nhưng bị n h i ệ m thất đánh gãy nàng không nghĩ ngốc tại này nàng thời gian không nhiều lắm cùng với cùng bọn họ lãng phí thời gian còn không bằng nhiều bồi bồi thẩm mặc hiên t r ì n h phu nhân ngươi có muốn biết hay không năm đó bọn buôn người rốt cuộc đối với ngươi kia vẫn là trẻ con hải tử làm chút cái gì ngươi ngẫm lại xem đương con của ngươi đang ở chịu khổ mà cái kia hại ngươi nhi tử người lại hưởng thụ bổn thuộc về hắn vinh hoa phú quý các ngươi vì người khác dưỡng hảo hải tử lại hại chết chính mình hải tử hiện tại các ngươi muốn cho hắn nhận các ngươi dựa vào cái gì đâu nhiễm thất cũng bất quá là hư trương thanh thế nàng cũng không biết năm đó đã xảy ra cái gì nhưng những lời này là nhất có thể khiến cho một vị mẫu thân ở sâu trong nội tâm đau cũng có thể sáu làm t r ì n h thấm kết cục càng thêm mà thảm nghe được lời này t r ì n h thấm rốt cuộc nhịn không được nàng biết những lời này là nàng mẫu thân chắt ở trong lòng nhất không n g h ĩ suy n g h ĩ sự ở thở mặc hiên ném kêu mấy năm nàng mẫu thân liền mỗi ngày nhắc mãi hắn có thể hay không bị người ngược đãi quá có được không cả người thiếu chút nữa đều phải điên rồi bởi vậy nàng chịu đựng đau bởi vì nửa bên mặt sưng nàng chỉ có thể mơ hồ không rõ mà đ ề u mẫu thân ngươi không cần nghe nàng nàng ở nói vậy nàng không có khả năng biết mang nàng đi xuống trói lại tới người nói chuyện là trinh việt hắn thanh â m chứa đầy tang thương cùng mọi m ệ n h những lời này không chỉ có là triệu lôi kỳ trong lòng đau càng là hắn trong lòng đau một vị phụ thân sao có thể không yêu chính mình hải tử hắn chỉ là ngày thường không biểu hiện ở mặt ngoài nhưng nhi tử tìm trở về ngày đó hắn hưng ơ phấn cả đêm không ngủ nơi nơi cùng người khác nói chính mình nhi tử đã trở lại vương ta ra ta không có phụ thân ngươi tin tưởng ta không cần nghe nàng trình thấm sợ hãi thanh âm càng ngày càng xa dần dần mơ hồ không rõ trong phòng chết giống nhau an tĩnh trình việt nhắm mắt nên đối mặt vẫn là muốn đối mặt hắn gian nan hỏi phó tiểu thư sáu nhiễm thất vừa định loại bẻ không nghĩ tới thẩm mặc hiên nhưng thật ra nói chuyện không cần hỏi nàng nàng cũng không rõ ràng lắm sau đó hắn xoa xoa nhiễm thất đầu tóc ôn hòa mà đối nàng nói người trước đi ra ngoài ta cùng bọn họ nói vài câu đợi lát nữa chúng ta cùng nhau về nhà triệu lôi kỳ há miệng thở dốc muốn lưu lại bọn họ nhưng cuối cùng cái gì đều không có nói nhiễm thất gật gật đầu đi ra ngoài khi nhân tiện đem cửa đóng lại nàng vừa mới nói những lời này đó hẳn là cũng đủ bọn họ đau nghĩ đến trình thấm kết cục hẳn là sẽ không hào đến nào đi phải biết rằng hào môn chung muốn cho một người sống không bằng chết biện pháp chính là rất nhiều p h ò n g trong đã không có nhiễm thất thẩm mặc hiên cả người đều giống không có độ ấm giống nhau lạnh lùng mà nhìn bọn họ qua một hồi lâu hắn cau mày đem áo trên khởi xuống dưới ta không biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì cũng không rõ ràng lắm bọn họ r ố t cuộc đối ta làm cái gì nhưng ta rất sớm thời điểm liền nhìn đến trên người có bị tàn thuốc năng dấu vết ta hiện tại cho các ngươi xem bất quá là ta không nghĩ nàng nói không giữ lời 56 chương 56 lãnh tình ngồi cùng bàn quá khó làm 56. nàng là ai bọn họ cũng đều biết chỉ là vì giữ gìn một nữ nhân hư trương thanh thế lời nói hắn liền có thể chịu đựng làm được như thế nông nỗi triệu lôi kỳ hiện tại mới biết được nhi tử thật là hoàn hoàn toàn toàn động tình môn mở ra thẩm mặc hiên lôi kéo tay nàng trực tiếp xuống lầu ai các ngươi đều nói chút cái gì vì cái gì trình phu nhân cùng trình tiên sinh không có cùng nhau ra tới nhiễm thất quay đầu lại muốn nhìn hạ sao lại thế này đột nhiên bị người chặn ngang bế lên ai thẩm mặc hiên chỉ nghe thấy nam nhân nhàn nhạt mà trả lời nàng người đi quá chậm như vậy đi nhanh chút sáu p h ò n g trong triệu lôi kỳ ngơ ngác mà nhìn phương xa ánh mắt tăng d ã qua một hồi lâu nàng chấp chấp mắt hỏi lao trình sáu ta cảm thấy chúng ta đời này quá đều thực thất bại năm nhi tử hắn quá một chút đều không tốt đều là ta làm hại hắn sáu nếu không phải lúc trước nàng quá tín nhiệm trình thấm nàng như thế nào sẽ đem hắn đánh mất đâu đó là nàng nhi tử a nàng như thế nào liền đem nàng nhi tử cấp đánh mất đâu nàng nói nói nước mắt liền rơi xuống ngươi nói một người trên người sáu như thế nào sẽ có như vậy nhiều thương đâu vốn dĩ hắn liền không nên thừa nhận này đó hắn sẽ ở bọn họ bên người quá thượng nhân thượng nhân nhật tử cái gì đều không cần phiền não cái gì đều không cần lo lắng hắn sẽ thực khỏe mạnh mà không phải đầy người là t h ư ơ n g xuất hiện ở bọn họ trước mặt t r ì n h việt trong mắt cũng có lệ quang hắn vô nhẹ t r i ệ u lôi kỳ bối an ủi hắn đều đi qua cái k i a cô nương thực yêu hắn sẽ hảo hảo đối hắn hắn gặp qua thực tốt chúng ta còn có cơ hội có thể đền bù hắn sáu chỉ là không biết hắn có nguyện ý hay không cho bọn hắn cơ hội này t r ì n h việt tuổi trẻ thời điểm học q u a y y hắn tự nhiên là xem ra tới hắn trên người không chỉ là có bị t à n thuốc năng dấu vết còn có rất nhiều vết roi đau thương nhiều đến hắn đều cảm thấy hắn hiện tại còn có thể nhìn đến con của hắn đều là một cái kỳ tích nhưng lời này t r ì n h việt sẽ không cùng triệu lôi kỳ nói có chút đau hắn một người thừa nhận thì tốt rồi cái kia cô nương hắn thật sự sẽ hạnh phúc sao triệu lôi kỳ như cũ không xác định xét sáu cái kia cô nương ta xem ra tới là chân chính nội lãnh ngoại nhiệt tính tình loại người này nội bộ thập phần lãnh đ ạ o không dễ dàng động tình cũng không để bụng người khác nhưng một khi thích một người liền sẽ vì hắn trả giá hết thảy nàng sẽ đối hắn tốt bọn họ sẽ thực hạnh phúc chỉ là loại này hạnh phúc chúng ta khả năng không có biện pháp đi chúc phúc sáu đây đều là xứng đáng a đây là bọn họ tội bọn họ nên chịu chính là ta chỉ nghĩ muốn ta nhi tử trở về sáu ta cảm giác hắn thật sự không cần chúng ta sáu hắn chỉ cần cái kia cô nương chúng ta nên làm cái gì bây giờ đó là ta nhi từ a ta như thế nào có thể từ bỏ hắn ta nên làm cái gì bây giờ ta muốn ta nhi từ sáu triệu lôi kỳ ánh mắt si ngốc mà nhìn cửa nàng đột nhiên nhớ tới ở hắn vẫn là trẻ con thời điểm hắn liền rất t a n tĩnh không thế nào nói chuyện nhưng là sẽ dùng đen nhánh đôi mắt vô tội mà nhìn ngươi xem ngươi tâm đều manh hóa nàng lúc ấy suy nghĩ như thế nào sẽ có như vậy đáng yêu hài từ đâu đồng thời nàng cũng suy nghĩ nàng a nhất định phải hảo hảo bảo hộ hắn nàng phải cho hắn nàng hết thảy nàng phải hảo hảo mà nuôi nấng hắn lớn lên bởi vì hắn là nàng h à i tử nàng yêu hắn nhưng không nghĩ tới vòng đi vòng lại kết quả là nàng lại đem ái cho một cái khác h à i tử năm đó vô tội t h à n h triệt ánh mắt ly nàng càng ngày càng xa xáu năm đó lời nói hùng hồn giống như là một giấc m ộ n g nàng bỏ lỡ hắn hai mươi năm nhân sinh về sau cũng không cơ hội lại tham dự hắn nhân sinh sáu trình việt ôm nàng nghe nàng lẩm bẩm tự nói không nói gì nhưng trong mắt cực kỳ bi ai lại là vô pháp che giấu lúc này quản gia đi đến cúi đầu cung kính mà nói tiên sinh phu nhân nô tiểu thư xảo muốn gặp các ngươi trình thấm còn không có tới trình gia thời điểm tên gọi n ô thấm tiến vào trình gia sau mới cải danh thành trình thấm vừa mới động tĩnh như vậy đại người sáng suốt đều rõ ràng trình tiểu thư sẽ không lại là trình tiểu thư vì thế quản gia trực tiếp xưng hô nàng vì ngô tiểu thư miễn cho xưng hô sai rồi gây họa thượng thân ở cái này thời điểm mỗi người đều tưởng đứng ngoài cuộc năm mươi bảy chương năm mươi bảy kết cục một trình thấm kết cục không thấy ta hiện tại tưởng tượng đến nàng liền ghê tởm làm nàng đi tìm chết làm nàng đi tìm chết ta ta chỉ cần ta nhi tử ta nhi tử ô nhà của chúng ta rốt cuộc là tạo cái gì người ta quản gia vừa dứt lời triệu lôi kỳ như là bị nhắc nhở oán khí lập tức toàn lên đây nàng hỏng mất mà đối quản gia t ê u phát tiết đối trình thấm đoán hận kêu lên cuối cùng nàng t h a n h em dần dần thấp đi xuống cuối cùng lại là trực tiếp hôn mê bất tỉnh quản gia không nói gì chỉ là đem đầu thấp càng thấp trinh viên sắc mặt một chút mà chìm xuống ánh mắt hung ác lệnh giọng đối cúi đầu quản gia nói đem tay nàng cùng chân đều cho ta phế đi sau đó đem nàng ném tới h á t hương tìm vài người nhìn nàng miễn cho nàng tự sát ta muốn nàng sống không bằng chết nói xong hán bế lên ngất xịu đi triệu lôi kỳ lập tức ra cửa thấm lưng kia thanh lanh hung ác làm người không dám nhìn thẳng h á t hương thập phần nổi danh nghèo k h ó phố dơ bẩn hỗn loạn đến căn bản không ai tưởng quản toàn bộ phố giống như là bị vứt bỏ giống nhau bên trong mỗi người đều không có nơi chỉ có thể ngủ ở đường cái thượng toàn bộ đường phố dơ bẩn bất h a m thậm chí đại bộ phận nam nhân mấy năm không tắm rửa nữ nhân cực nhỏ sở dĩ nổi danh là bởi vì đi vào nữ nhân không có một cái có thể ra tới càng sâu đến một cái phố nam nhân một ngày cùng chung một nữ nhân đều là từng có tàn khốc nhất chính là nơi đó người căn bản sẽ không thương hương tiếp ngọc mỗi ngày bị đùa chết nữ nhân vô số kể dần dần mà không có một vị nữ tính dám trải qua k i a một cái phố hiện giờ muốn đem một cái vẫn luôn ở sạch sẽ xa hoa địa phương lớn lên đại tiểu thư ném tới cái loại này nghèo khó địa phương có thể ăn được hay không no vẫn là cái vấn đề huống chi nơi đó còn có rất nhiều như l à n g tựa hồ nam nhân hiện tại tay chân đều phế đi tự gánh vác đều không được như thế nào có thể ở kia sống sót nàng tự sát đều không thể chỉ có thể sống sờ sờ thừa nhận này đó dơ bẩn cùng vũ n h ụ tùy ý những cái đó đê tiện người d i m đạp nàng tra tấn nàng thật là sống không bằng chết hắn chỉ có thể nói nô tiểu thư đời này thật là xong rồi sáu mà bên này nhiễm thất cùng thẩm mặc hiên trở lại tiểu biệt thự sau lại quá nổi lên không biết xấu hổ hai người sinh hoạt ba tháng đi qua hôn lễ chủ bị đều không sai biệt lắm mà thẩm mặc hiên tình yêu giá trị cuối cùng một viên tinh cũng ở trong lúc vô ý bị xoát đầy hết thẻ tựa hồ đều thuận lợi vậy hôn lễ cùng ngày thẩm mặc hiên đổi hảo quần áo sớm ở lễ đường thượng đẳng hắn tân n ư ơ n g nhưng mà đã đến đến giờ tân n ư ơ n g lại chậm chạp không có xuất hiện phía d ư ớ i khách khứa đã ở khe khe nói nhỏ liền bị nhiễm thất mời tới trình thị vợ chồng đều ở bên cạnh lo lắng mà nhìn hắn trên đài thẩm mặc hiên buông xuống mắt vẫn luôn đều không có nói chuyện trên mặt biểu tình khó lường làm người căn bản đoán không được hắn hiện tại suy nghĩ cái gì thời gian đã qua đi một giờ phía dưới sao động thanh lớn hơn nữa tựa hồ đều không rõ hiện tại là chuyện như thế nào thầm mặc hiên đáy mắt hiện lên một tia hung ác cùng thất vọng sắc mặt cũng dần dần mà trầm đi xuống ngươi trung quy vẫn là lừa ta ngươi không thích ta một chút cũng không ngươi cho ta hy vọng lại làm ta thất vọng ngươi thật là một cái thực nhẫn tâm nữ nhân liên ở hắn thật sự tính toán từ bỏ trận này hôn lễ hoàn toàn tuyệt vọng thời điểm đột nhiên môn bị mở ra nhưng tới người cũng không phải nàng mà là một cái ăn mặc câu phục xa lạ nam nhân hắn vội vàng mà nói tân n ư ơ n g ngất đi rồi chúng ta vừa mới đưa đến bệnh viện bởi vì không có các n g ư ờ i điện thoại cho nên ai còn không đợi hắn nói xong đại gia liền nhìn đến một bóng hình bay nhanh mà chạy đi ra ngoài tỉnh nhiễm thất vừa tỉnh tới nhìn đến đó là màu trắng trần nhà nàng ngơ ngẩn mà quay đầu liền nhìn đến vẻ mặt mỏi mệnh hai mắt đỏ bừng thầm mặc hiên trong mắt hắn hình như có thiên ngôn v à n g ữ cuối cùng lại chỉ nói câu cảm giác khá hơn chút nào không 58 chương 58 kết cục 2, đó là ta thiếu niên ta làm sao vậy vì cái gì sẽ tại đây tuy rằng nàng đã biết là chuyện như thế nào nhưng vì không lộ thầy nàng vẫn là muốn chịu đựng đau hỏi hắn hắn không nói gì chỉ là đem nàng làm cho hỗn độn sợi tóc nhất nhất chuẩn bị cho tốt rũ mắt không có xem nàng một hồi lâu hắn mới trả lời ngự khí thập phần bình tĩnh không có việc gì ngươi chính là tuột huyết áp ngất đi rồi ta cho ngươi lấy điểm ăn hắn không chờ nhiễm thất trả lời liền vội vội vàng mà đi ra ngoài ra cửa thời điểm nàng nhìn đến hắn n u bàn tay ở trên mặt nhanh chóng mà xẹt qua giống như là ở sắt nước mắt sáu nhiễm thất phong t h ả mà túi đầu nhìn chính mình tay trên tay có chút vạch nước ẩm ướp tựa hồ còn có tàn lưu có hắn độ ấm nàng trước nay không nghĩ tới ngày này sẽ đến nhanh như vậy như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa hắn hẳn là đã biết đi nhiễm thất vô lực mà nhìn phương xa nàng cũng không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào nhiễm thất ta còn có thể sống bao lâu hệ thống một tuần không đến đã là não ung thư thời kỳ cuối hiện tại ngay cả ta trị liệu cũng không d ậ y nổi hiệu quả cho nên sáu kế tiếp thời gian nàng phải đợi chết sao không nàng còn muốn cùng hắn kết hôn nàng cùng hắn nói tốt nhiễm thất ta không đi hôn lễ hắn hận ta sao nàng kỳ thật vẫn luôn muốn biết cuối cùng một viên hận ý giá trị rốt cuộc muốn thế nào mới có thể xuất mãn chẳng sợ nàng đã từ bỏ làm nhiệm vụ nhưng nàng muốn biết nàng không đi thành hôn lễ hắn hận nàng sao hẳn là hận nàng đi hận nàng lừa hắn sáu nhưng hệ thống trả lời lại ra ngoài nàng dự kiến nó nói chính là không có qua thật lâu thẩm mặc hiên mới trở về biểu tình nhàn nhạt khoe miệng ngậm cười tựa như ngày thường nhiễm thất thấy hắn như vậy đói bụng đi ăn một chút gì hắn đem trên tay đồ vật lấy ra tới đặt ở mặt bàn nhiễm thất liền như vậy nhìn hắn không nói gì chờ hắn nhất nhất phóng hảo sau nàng mới mở miệng ta tưởng đem hôn lễ tiếp tục đi xuống nàng ngữ khí thực kiên định cẩn thận nghe liền sẽ phát hiện còn mang theo một tia kiên quyết hắn chuyển qua tới nhìn nàng không có nói tiếp mà là nói ngươi hiện tại hẳn là phải hảo hảo dưỡng hảo thân thể ngươi đáp ứng rồi phải cho ta một hồi hôn lễ nhiễm thất không đợi hắn nói xong trực tiếp lớn tiếng nói thậm chí bởi vì kích động trắng bệnh trên mặt lại có chút huyết sắc ta sợ ta không còn kịp rồi sáu ngươi đáp ứng rồi phải cho ta một hồi hôn lễ ta suy nghĩ nếu có thể lưu lại cái h à i tử cho ngươi nên có bao nhiêu hảo chờ ta đi rồi còn sẽ có hắn sẽ bồi ngươi thầm mặc hiên ngươi không cần lại lừa mình dối người ta trị không hết ta không nghĩ ở trên giường bệnh quá ta cuối cùng nhật từ sáu xem hắn không nói lời nào nàng vung ô xuống mắt đau thương mà nói ta chỉ có n ả y một cái nguyện vọng sáu hắn trầm mặc hồi lâu mới gian nan mà nói ra một chữ hảo Sáu. lần này hôn lễ làm cho rất đơn giản không có khách hứa chỉ mời hai bên người nhà lại đây chứng kiến tuy rằng đơn giản nhưng thực c ấm áp thân phụ niệm một đống lời nói nàng đều không có nghe đi vào kỳ thật hiện tại nàng đầu rất đau đau đầu lại bắt đầu tái phát lúc này đây so phía trước tới càng đau giống như là đại nạn đã đến nàng đau thậm chí đều thấy không rõ hắn mặt nàng chỉ có thể c ố nén ra vẻ chấn định dùng hết sở hữu sức lực lớn tiếng hô lên theo a nguyện ý. t sau thân thể của nàng nhón lên trước mắt sở hữu đều trở nên thập phần mông lung tựa như cách một tầng sương mù cái gì đều thấy không rõ cũng nghe không rõ nhưng nàng có thể cảm giác được nàng dựa vào hắn trong lòng ngực kia chưa bao giờ biến quá nhàn nhạt bạc hà hương không ngừng quay t r u n g quanh ở bên người nàng nàng t h ự c c an tâm cũng t h ự c bình tĩnh trung quy ta có thể như thường mong muốn chết ở ngươi trong lòng ngực thích ngươi phía trước ta chưa từng có thích quá bất luận kẻ nào ta không biết thích một người rốt cuộc là cái gì cảm giác nhưng hiện tại ta hy vọng ngươi quá hảo hảo hảo mà sống sót chỉ là đáng tiếc ta còn có thật nhiều lời nói tưởng cùng ngươi nói xấu bọn họ ngay từ đầu gặp nhau thiếu niên cao ngạo lạnh nhạt lại bồi nàng trở về một lần lại một lần ra toán học khóa thượng bị lao sư chộp tới làm bài hắn tuy rằng lạnh nhạt một khuôn mặt lại đem một chương viết hảo tưởng tận đáp án tờ giấy đưa cho nàng bởi vì tần hạo mà ghen lần lượt buộc nàng nói nàng yêu hắn đây là ta thiếu niên ta tham dự hắn thanh xuân lại vô lực lưu lại nếu hết thệ có thể trọng tới thì tốt rồi sáu nhiễm thất h o à n g hốt bên hai hôn tạp một đoàn nàng nghe được cuối cùng một thanh âm là sáu hận ý giá trị một nhiệm vụ chủ tuyến nam chủ hận ý giá trị hoàn thành cho nên ngươi hận nhất chính là sáu ta vĩnh viễn mà rời đi n g ư ờ i sao đinh sở hữu nhiệm vụ hoàn thành tích phân một nghìn không hạch toán tích phân thế giới một tháng sau đóng cửa năm mươi chín chương năm mươi chín phiên ngoại trời cao đối hắn kỳ thật một chút đều không công bằng nữ hải kia đã chết chết ở hắn trong lòng ngực bác sĩ tuyên bố cuối cùng tử vong kết quả thời điểm hiện trường một mảnh an tĩnh nhất an tĩnh nhất trầm mặc chính là con trai của nàng hắn nghe được kết quả thời điểm không có nói một lời trừ bỏ quanh thân khí thế hàng vài độ cả người thoạt nhìn cùng bình thường không có gì hai dạng khác biệt hắn chỉ là dùng một loại đạm đến mức tận cùng ngựa khí đối bác sĩ nói câu ta có thể đi vào xem nàng sao nhưng lại không đợi bác sĩ trả lời hắn lập tức đi vào thiếu niên bóng dáng lúc này hết sức trầm trọng tiêu điều hắn đi mỗi một bước đều rất chậm thực gian nan nàng biết hắn không nghĩ đi đối mặt nhưng lại không thể không đi đối mặt bởi vì hắn sẽ không làm nữ hải kia lẻ loi ở phòng bệnh chẳng sợ nàng đã chết hắn luôn là như vậy mà vì nữ hải kia tưởng nàng muốn nàng không cần hắn đ ề u tưởng cho nàng nữ hải mẫu thân nghe được kết quả sau đương trường hôn mê bất tỉnh mặc cho ai cũng chưa nghĩ đến nàng c ư nhiên liền như vậy đi rồi mà con trai của nàng giống như là ưu ám trong cuộc đời cuối cùng một c h ả n g sáng lên đèn đường cũng dập tắt trong mắt che kín tử khí hắn tìm không thấy nhân sinh phương hướng rồi ta cảm giác nhi tử không bao giờ có thể hảo vì cái gì hắn muốn gặp nhiều như vậy ta cho rằng hắn sẽ hạnh phúc ngươi nói hắn sẽ hạnh phúc triệu lôi kỳ dựa vào trình việt trong lòng ngực nhỏ giọng khóc n ư ớ c nở nói chuyện lộn xộn tại sao lại như vậy hắn rốt cuộc làm sai cái gì muốn hắn trải qua nhiều như vậy sai đều là ta a trời cao đối hắn một chút đều không công bằng vì cái gì nữ hải kia liền đi rồi đâu hiện tại muốn hắn làm sao bây giờ muốn hắn làm sao bây giờ a đúng vậy trời cao đối hắn một chút đều không công bằng hắn nhân sinh vốn nên xuôi gió xuôi nước lại đổ sinh nhiều như vậy khúc chết sáu nhiễm thất sâu kín m à tưởng nàng không chết nhưng lại xem như đã chết nàng sau khi chết hệ thống hoạch toán nàng phía trước dư lại tới tích phân tích phân toàn bộ biến thành thời gian bởi vậy nàng hoàn thành nhiệm vụ sau tại thế giới thời gian còn thừa một tháng nhưng nàng đã chết chơ nàng lại lần nữa có ý thức thời điểm đó là như vậy linh hồn thể bộ dáng nàng xem đến bọn họ bọn họ lại nhìn không tới nàng nàng còn muốn ở thế giới này ngây ngốc một tháng nhìn đến một cái khác nằm ở trên giường chính mình cảm giác thực kỳ diệu thân thể của nàng đã tử vong liền như vậy nhắm hai mắt nằm ở kia thực a n tưởng cũng thực bình tĩnh thầm mặc hiên giúp nàng sửa sang lại hạ hỗn độn sợi tóc miệng hơi hơi rung động tựa hồ muốn nói cái gì lời nói nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói chỉ là như nhau ở phòng bệnh nàng ngủ khi như vậy chặt chẽ mà nắm tay nàng bất đồng chính là lúc này tay nàng nhất định thực lệnh chỉ là không biết hắn có thể hay không cảm thấy không thoải mái nàng phiêu ở trên không vẫn luôn ở hắn bên người đảo quanh hắn thoạt nhìn thực bình tĩnh hẳn là còn hào đi có lẽ ở biết được nàng bệnh tình kia một khắc hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt đi Ba bị sau, lửa ngày nàng ánh thiêu, thi thể h c ậ mấy rãi i che g u cuối lưu chịu ở thân thể của nàng, cuối cùng tàn lưu tiếp theo đôi môi, nàng cho cốt bị trang tới rồi một cái đại khí trang trọng biết thẩm cốt hôi, cho khí hộ, phần mộ cũng đã kiến hảo, chỉ là không biết vì cái gì thẩm mạc hiên lại chậm chạm không chịu đem nàng hủ cho cốt bỏ vào phần nàng, cùng nàng cũng kiến nàng của cái cái mạc là vào gì đôi rồi đại đại lại đem đã bị bỏ mộ mộ. vì ấ ngày nay nàng vẫn luôn đi theo hắn bên người nàng nhìn đến hắn cầm nàng hủ cho cốt đi một chỗ đó là có chín mươi chín tầng cầu thang thạch miếu nghe nói người sau khi chết để cho người khác cầm hủ cho cốt một tầng tầng mà quỳ lạy trong miếu thần tiên thấy được ngươi thành kính sẽ làm người chết được đến an giấc ngàn thu tiếp sau sẽ làm người này đầu một cái hào thai nay vẫn là lúc ấy nàng nghe nói sau cảm thấy tò mò cố ý đi cha lúc ấy chỉ là đương cái vui đ ừ a lời nói cùng hắn giảng kỳ thật đấy lòng nàng chính mình là không tin có ai sẽ ngu như vậy chín mươi chín tầng một tầng tầng mà quỳ bất tử cũng muốn nửa cái mạng hơn nữa cái này miếu cũng không nổi danh ngay từ đầu có cái này cách nói thời điểm còn khiến cho một trận manh động nhưng ai đều biết là giả h ú n g chi phải đi chín mươi chín tầng liền vì thượng n g é n hương cho nên liền đi lên đi đều là không bao nhiêu người nguyện ý đi làm càng không cần phải nói còn muốn một tầng tầng mà quỳ nàng vẫn luôn cho rằng hắn là không tin sáu mươi chương sáu mươi phiên ngoại giải thoát rốt cuộc a hắn là cái hoàn hoàn toàn toàn khoa học tự nhiên sinh hắn chỉ thờ phụng khoa học hắn không tin quỷ thần lúc ấy nhiễm thất còn cảm thấy hắn không có lãng mạn tế bào nhưng hiện tại xem ra hắn chẳng những nhớ kỹ còn tin n h i ệ m thất cao mày nhìn kia nhìn không tới cuối thành miếu cảm thấy hắn đặc biệt lớp sáu nàng tường nói cho hắn nàng không có kiếp sau nàng muốn đi sau thế giới ngươi không cần vì ta làm nhiều như vậy không đáng nhưng mặc cho nàng như thế nào kêu đều không có dùng hắn nghe không thấy chỉ là cố chấp mà phủng hộp một tầng tầng mà quỳ quỳ đến một nửa thời điểm hắn chân đã bắt đầu phát run bởi vì hắn mỗi một lần quỳ lệ đều vô cùng cung kính thành kính giống như là thật sự ở khẩn cầu trời cao nhiễm thất nhắm mắt nàng vẫn luôn biết như vậy kiêu ngạo một người hắn không quỳ thiên không quỳ mà không quỳ cha mẹ hắn vẫn luôn có chính mình ngạo cốt lại vì nàng làm hắn nhất không muốn làm sự sáu lần đó quỳ xong rồi chín mươi chín tầng cầu thang sau hắn như là rốt cuộc làm xong chính mình nên làm sở hữu sự không hề cường chống chính mình hắn đột nhiên trở nên như là cái bệnh nguy kịch người bệnh trong mắt nhìn không tới một tia sinh khí không cùng người giao lưu chỉ là đem chính mình nhốt ở phòng nàng hủ cho cốt bị hắn đặt ở đầu giường hắn mỗi ngày đều sẽ thật cẩn thận mà t r a lau sợ mông hôi không sạch sẽ một ngày hắn muốn xem vài biến mới an tâm thậm chí buổi tối còn muốn ôm mới có thể miễn cưỡng đi vào giấc ngủ nàng cảm giác thẩm mặc hiên sắp điên rồi có một lần nàng nghe thấy hắn l ầ m b ầ m đó là mấy ngày qua hắn lần đầu tiên nói chuyện hắn phùng nàng hủ cho cốt ngơ ngác mà nhìn ngươi sẽ trách ta sao ta không bỏ được đem ngươi đặt ở dưới nền đất ngươi hẳn là muốn an r i ấ c ngàn thu đi nhưng là ta không nghĩ à ta biết ngươi muốn ta hảo hảo tồn tại ta không nghĩ cô phụ ngươi kỳ vọng nhưng ta thật sự kiên trì không nổi nữa sáu nhiễm thất chớp trước mắt đột nhiên cảm thấy rất muốn khóc nàng không bỏ được hắn chết nhưng lại không nghĩ nhìn đến hắn như vậy cuối cùng thẩm mặc hiên vẫn là đã chết có lẽ nói hắn chưa từng có nghĩ tới muốn sống sót đã từng thẩm mặc hiên đi đánh hắc quyền địa phương bị người một toa phá hủy chủ sự người là cái thập phần lòng dạ hẹp hỏi người vẫn luôn ở cha được đế là ai làm đột nhiên cha được hắn trên người biết được hắn lại là trình ra hải tử thế lực cũng đủ đại cũng rất có động cơ làm loại sự tình này bởi vậy ôm sai s á t một n g à n không buông tha tám trăm ý tưởng vẫn luôn ở tìm cơ hội đối hắn xuống tay kia một ngày thẩm mặc hiên tinh thần lại là thêm vào hảo khoe miệng đều ngậm một mặt cười hắn ôm hủ cho cốt ra cửa ngay cả bên người đi theo trình việt không yên tâm phái tới bảo tiêu hắn đều không có sinh khí hắn cái dạng này làm nhiễm thất cảm thấy một k i a bất an s a u lại chứng minh nàng bất an là đúng hắn bụng trúng thương đỏ tươi huyết lập tức chạy đầy hắn tảng lớn quần áo nàng xem đến rất rõ ràng lấy hắn thân thủ hắn là trốn đến quá khứ nhưng viên đạn bay tới thời khắc đó hắn không có trốn hơn nữa tựa hồ còn sợ đánh không trúng chính mình sợ đánh tới trên tay đồ vật chính hắn ngược lại đón đi lên bảo tiêu thực mau giải quyết cái kia sát thủ tưởng chạy nhanh đưa hắn đi bệnh viện cũng không có đánh tới yếu hại chỉ cần kịp thời trị liệu phòng ngừa máu đại lượng xói mòn hắn vẫn là có thể sống sót nhưng hắn cự tuyệt hai mắt vô thần vô ý thức mà lẩm bẩm ta thật vất vả chờ đến giờ phút này sáu hắn một tay ôm bụng một tay ôm hủ cho cốt trực tiếp không để ý tới bọn họ nhưng ngả lảo đảo mà chiều một chỗ chạy tới bằng vào đối địa hình hiểu biết thức mau hắn ném xuống bảo tiêu hết t h ả đều là hắn kế hoạch tốt hắn muốn chết nhưng hắn lại không muốn chết ở chỗ này hắn ôm bụng phòng ngừa máu s ó i mòn chính hắn biết đánh vào vị trí này Mất mê điểm, nhõm một muốn thời Từ biết theo tưởng tay thời thở hết thể rốt cuộc muốn kết thúc giải thoát. ngó đến cơn hôn gian, cũng hắn đến nơi hắn người hắn hắn xuống hắn nhẹ đó. có đủ đối sốc chạy có cuộc hơi, dõi lại dài loại giải là vì thế mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở nghiên cứu y y học bảo đảm chính mình còn có sức lực có thể chạy đến kia hơn nữa bọn họ phát sinh sự tình sẽ không x à o đến nàng hiện tại chứng minh hết thể đều thực thuận lợi 61 chương 61 phiên ngoại, xong. hắn nhìn đến kia tòa thật lớn xa hoa phần mộ thời điểm tuấn mị trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn ánh mặt trời vì hắn nạm khắc viền vàng chẳng sợ lúc này lại chật vật cũng có loại nói không nên lời y ê u nhã ánh mặt trời trong mắt hắn có thoải mái có giải thoát còn có khát vọng hắn sẽ nhìn thấy nàng đi sáu chúng ta vẫn là sẽ ở bên nhau ta nói rồi chúng ta sẽ dây dưa đến chết sáu mộ bia thượng nhiễm thất ảnh t r ụ p chính dán ở mặt trên ảnh chụp nữ hải chính lốn đồng tiền doanh doanh mà nhìn hắn hắn cường chống chính mình nhìn nàng ảnh chụp lẩm bẩm ta không có cô phụ ngươi kỳ vọng ta có nghiêm túc sống sót ta ta không tính nuốt lời sáu nhiễm thất lẳng lặng mà ở hắn bên cạnh đứng mặt đau khổ trong lòng thương mà nhìn hắn nàng biết hắn nói chính là có ý tứ gì nàng làm hắn hảo hảo sống sót hắn sống hắn không có tự sát chỉ là hắn dung túng để cho người khác giết hắn thôi sáu nói xong lời cuối cùng hắn ghé vào mộ bia thượng thở dốc trước mắt dần dần trở nên mơ hồ cuối cùng hắn nhắm lại mắt dựa vào mộ bia thượng ngoài miệng mang theo ý cười như nhau thường lui tới dựa vào nàng trong lòng ngực như vậy t h ư a n h ư nơi này mới là hắn chân chính quy túc trơ t r ì n h việt cùng triệu lôi kỳ tìm được hắn thời điểm hết thẻ đều chậm hắn cả người lạnh lẽo mà dựa vào mộ bia thượng hắn bên cạnh còn có cái hủ cho cốt nhi nhi từ sáu triệu lôi kỳ thanh âm thực nhẹ giống như là sợ đánh thức hắn tuy rằng nàng sớm có phỏng đoán nhi tử khả năng không muốn sống nữa nhưng nàng không nghĩ tới vì không vi phạm lời hứa hắn thế nhưng lựa chọn như vậy cực đoan phương thức rời đi nhìn đến hắn như vậy an tĩnh mà nằm ở kia rốt cuộc khởi không tới nàng tâm giống như là bị xe rách nàng chỉ có thể cố nén không cho chính mình ngất xịu đi nàng còn tưởng nhiều xem hắn t r ì n h việt tiết hầu như là bị thứ gì ngăn chặn giống nhau hắn nói không nên lời lời nói hắn hít một hơi muốn nhặt lên trên mặt đất hủ cho cốt triệu lôi kỳ ngơ ngẩn mà nhìn kia hủ cho cốt ngữ khí khàn khàn này không phải nữ hải kia hủ cho cốt sao hắn còn không có bỏ vào đi sao trinh việt nhặt lên tới đối nàng lắc lắc đầu hủ cho cốt thực nhẹ hắn mở ra bên trong là trống không trinh việt quay đầu ánh mắt phức tạp nhìn vẻ mặt thoải mái mà dựa vào mộ bia bên nam nhân đã lâu mới gian nan mà nói bên trong là chống không đây là hắn vì chính mình chuẩn bị sáu nhiễm thất cho cốt ở mấy ngày trước đã bị hắn bỏ vào đi bằng không hắn cũng không dám cầm nàng hủ cho cốt đi tiếp kia một thương triệu lôi kỳ theo bản năng mà lui ra phía sau một bước nàng hít vào một hơi nhắm mắt bình phục hạ tâm tình của mình sau đó nàng ngồi sổm thẩm mặc hiên bên cạnh ánh mắt bi thương nhi tử nói này một câu sau nàng nước mắt đột nhiên liền chảy ra nàng nỗ lực mà khắc chế chính mình cảm xúc đứt quãng mà nói ta mụ mụ rất muốn mang ngươi về nhà ta tường đền bù ngươi nhưng là ta biết ngươi không cần những cái đó mụ mụ có thể vì ngươi làm cuối cùng một kiện ngươi thích sự đại khái chính là đem ngươi cùng nàng táng ở bên nhau nàng đuốt hắn mặt nước mắt không ngừng mà lưu lại nện ở trên mặt đất đây là ngươi trở về ta lần đầu tiên sở người mặt sáu khi còn nhỏ người mặt cỡ nào đẹp a viên đô đô vừa thấy liền có p h ú c ý, mà hiện tại người gầy thật nhiều mụ mụ rất khổ sở thật sự rất khổ sở sáu nàng không có nhi t ử sáu nhiễm thất tựa như cả người đều không có ý thức giống nhau nàng tận mắt nhìn thấy đến thẩm mặc hiên chết quá trình tiêu một khắc nàng tâm giống như là đau đến không cảm giác cái xác không hồn mẫu quá mức này nàng đột nhiên liền minh bạch nàng qua đời thời điểm thẩm mặc hiên rốt cuộc muốn như thế nào cố nén chính mình mới có thể làm chính mình biểu hiện cùng bình thường giống nhau nhưng nàng làm không được nhiễm thất luôn luôn đạm mạc trong mắt lúc này bị cực kỳ bi ai bao trùm nàng nói không nên lời bất luận cái gì lời nói k i ê n một khắc đau nàng đột nhiên lĩnh ngộ lại đây loại cảm giác này không phải thích vẫn luôn là ai a nàng rốt cuộc yêu hắn hắn lại không còn nữa sáu nàng còn sống mà hắn lại không còn nữa sáu sáu mươi hai chương sáu mươi hai m u đoạt trưởng công chúa đại gian thần một nhiễm thất lại lần nữa có ý thức thời điểm thế giới kia đã đóng cửa nàng về tới tự do không gian trước mắt xuất hiện một cái giao diện sắp thu nhận sử dụng này thế giới ký chủ ngài tình yêu giá trị đinh thu nhận sử dụng xong bị hệ thống thu nhận sử dụng xong tình yêu tình cảm s a o n h i ệ m thất giống như là lại về tới phía trước cái loại này hờ hững lanh đạm trạng thái tựa như nàng ở thế giới kia chỉ đạt được một loại tên là ái cảm tình một khi bị lấy đi nàng lại biến thành phía trước cái kia nàng một cái cảm tình thiếu hụt người đ ố i cái gì đều không thèm để ý hay không lựa chọn tiêu trừ ký ức n h i ệ m thất trong lòng thực đạm nhiên đã không có cảm tình những cái đó ký ức đối nàng tới nói giống như là đang xem người khác chuyện xưa dựa theo di vãng nàng nhất định sẽ không chút do dự mà lựa chọn là này đó ký ức đối nàng tới nói chính là trói buộc trong trí nhớ nam nhân kia đối nàng lại thâm tình thì thế nào hiện tại nàng xem ra không có bất luận cái gì cảm giác thậm chí nàng còn cảm thấy trong trí nhớ cái kia chính mình hết sức ngu xuẩn kia không phải nàng nàng trước nay đều sẽ không có như vậy cực kỳ bi ai cảm tình như vậy chính mình quá xa lạ nàng trong mắt trống trơn bên trong không có chút nào tình cảm trên mặt cũng toàn là hờ hững bị chịu đi tình cảm sau nàng trong lòng không còn có lưu lại bất luận cái gì xúc động một bên hệ thống nhìn có chút sốt ruột chủ nhân a ngài đã đoán sai như vậy đối ký chủ căn bản vô dụng a sáu không có những cái đó cảm tình ký chủ vẫn là khôi phục đến nguyên lai、like、bộ dáng cho dù có ký ức cũng vẫn là một chút cảm tình cũng chưa hiện tại xem ra nàng đảo còn tưởng xóa những cái đó ký ức sáu nhiễm thất tự nhiên là không biết hệ thống suy nghĩ cái gì nàng vẻ mặt đạm nhiên chỉ nghĩ nhanh lên đến sau thế giới hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút trở lại nguyên lai、like、thế giới kia tay nàng chỉ đặt ở là cái này ấn phím thượng đang chuẩn bị ấn hạ khi nàng đột nhiên cảm thấy chính mình giống như nghe thấy được một trận nhàn nhạt bạc hà hương thanh thanh lanh l á n h thêm vào quen thuộc cuối cùng nàng thế nhưng ma xui quỷ khiến mà lựa chọn không nàng không biết chính mình xuất phát từ cái gì tâm lý thế nhưng đem ký ức để lại ký chủ căn cứ trước thế giới chủ tuyến hoàn thành tích phân hạch toán ta sẽ vì ngươi xứng đôi một cái tương ứng thế giới đinh nhiệm vụ chủ tuyến trợ giúp đại sở đương nhiệm quốc quân đoạt lại quyền thống trị đồng thời phụ tá này có thể đem quốc gia phát triển long trọng thế giới sắp mở ra công chúa ngài có khỏe không bên cạnh một vị thị n ữ lo lắng nặng nề mà nhìn nàng ngữ khí mang theo chút nôn nóng cùng khóc câm bệ hạ bệ hạ cũng thật là như thế nào có thể như vậy đối ngại nhiễm thất lúc này đang ngồi ở bên cửa sổ một bàn tay chống đầu ánh mắt nhàn nhạt mà hướng phương xa nhìn lại nghe vậy không thèm để ý đối nàng phất phất tay nàng mặt mang bệnh trạng bạch ánh mắt càng là đạm mạc mà khủng bố xứng với nàng yêu g ã khuôn mặt có vẻ có loại kinh tâm động phách bệnh trạng mỹ không sao nàng nhàn n h ạ t đáp vẻ mặt không thèm để ý nhìn về phía ngoài cửa sổ động tác cực kỳ lười biếng đẹp đẽ quý giá nhất cử nhất động đều tản ra thượng vị giả cao ngạo tự phụ khí thế cường làm người vô pháp bỏ qua có thể sáu kia thị nữ còn muốn nói cái gì nhưng bị n h i ệ m thất chuyển qua tới xem ánh mắt của nàng dọa sửng sốt ánh mắt kia cực kỳ lạnh băng lạnh tựa như không có một chút ít độ ấm làm người từ đ ấ y lòng cảm thấy lạnh cả người nàng cả kinh đột nhiên quỳ trên mặt đất run rẩy khái mấy cái văng đầu nô tì nô tỉ chỉ là vì công chúa ngại cảm cảm thấy oan uổng sáu trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng c ư ờ i khẽ theo sau nghe được sụp người trên không chút để ý trở về câu vì ta cảm thấy oan uổng sau đó nàng c ầ m bị người đột nhiên nâng lên nàng bị cưỡng bách nhìn nàng trong mắt che kín sợ hãi cùng sợ hãi nhiễm thất nhìn nàng nhàn n h ạ t nói ngươi cũng xứng tiếp theo nhiễm thất buông ra nàng nhìn nàng quỳ dạp trên mặt đất không ngừng mà ho khan trong mắt hiện lên không kiên nhẫn âm thanh lạnh lùng nói trở về nói cho lý thục nhi tưởng chơi cái gì buồn cung phục b ồ i chỉ hy vọng hậu quả nàng có thể gánh nổi chính lẽ vào ngầm thị nữ nghe vậy cả kinh chẳng lẽ công chúa đã sớm biết nàng là quý phi phái tới không không có khả năng nếu nàng đã sớm biết phía trước cái kia sự tình sáu sáu mươi ba chương sáu mươi ba m u đoạt trưởng công chúa đại gian thần hai công chúa ngài tỉnh lạc chúc thanh đi đến đang chuẩn bị phân phó hạ nhân tiến vào cho nàng rửa mặt đột nhiên nhìn đến trên mặt đất người quanh thân khí thế một chút liền nghiêm khắc lên nàng quát lớn nói ta không phải đã nói công chúa đang ngủ bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào há hương ai cho ngươi gan cũng dám công nhiên vi phạm mệnh lệnh của ta tiếp theo không đợi nàng phản ứng nàng nói thẳng nói người tới đem nàng cho ta kéo ra ngoài trượng trách ba mươi cho ta hảo hảo phát triển trí nhớ chính quỷ b ò trên mặt đất hả hương còn đắm chìm ở bị xuyên qua sợ hãi bên trong đột nhiên nghe được nàng lời nói trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết như thế nào phản bác nàng thừa dịp không ai thời điểm tiến vào cùng công chúa nói những lời này đó tuy rằng mặt ngoài là vì công chúa bênh vực kẻ yếu kỳ thật thượng nàng là ở xối g ụ c công chúa nhằm vào thuộc quý phi tuy rằng không rõ thuộc quý phi vì cái gì muốn cho nàng làm như vậy nhưng nàng là thuộc quý phi người nàng mệnh lệnh nàng cũng chỉ có thể phục tùng nếu là thật sự trượng trách ba mươi nàng khẳng định sẽ bỏ mạng bởi vì nàng biết trúc thanh đã coi nàng vì cái đinh trong mắt hận không thể trừ bỏ cho sàng khoái hiện giờ có cơ hội này nàng nhất định sẽ hảo hảo nắm chắc bởi vì những cái đó thì nữ trung liền lấy nàng cùng công chúa nhất thân cận cơ hồ nàng nói cái gì lời nói công chúa đều sẽ nghe bằng không kia sự kiện sẽ không làm được nhẹ nhàng như vậy sáu mà chính là bởi vì kia chuyện thế nhưng làm trúc thanh sinh ra hoài nghi hiện tại nàng c ư nhiên tưởng trực tiếp đến nàng vào chỗ chết lấy tuyệt hậu hoạn dựa theo di vãng nàng khẳng định sẽ đứng dậy cùng nàng gọi nhịp bởi vì nàng biết trưởng công chúa nhất định sẽ hướng về nàng tuy rằng nàng trúc thanh là trưởng công chúa bên người thị nữ phẩm giai cũng so với bọn hắn loại này giống nhau cung nữ cao đến nhiều nhưng trưởng công chúa là cực kỳ chán ghét nàng trưởng công chúa thích nghe lời hay nhưng trúc thanh làm người quá mức hà khắc cứng nhắc luôn thích chỉ ra chỗ sai công chúa làm sai địa phương tự nhiên là không có các nàng này đó hiểu được nịnh hót người càng đến công chúa niềm vui nhưng vừa mới công chúa nói kia lời nói là có ý tứ gì công chúa biết thân phận của nàng công chúa ghét nhất kẻ phản bội hơn nữa lấy công chúa kia cao ngạo quặng cu é tính cách bị xuyên qua nàng nhất định sẽ không có kết cục tốt nàng trong lòng ở sợ hãi thế cho nên liền cùng nàng cầu cứu cũng không dám chúc thanh liền ở không khí rằng co thời điểm nhiễm thất đột nhiên lên tiếng thanh âm q u ẩ n cụm é không mang theo một chút ít cảm tình nhưng lời này lại làm hà hương đáy mắt bốc cháy lên một tia hy vọng công chúa quả nhiên vẫn là sẽ giúp nàng tựa như dĩ vãng giống nhau cho nên vừa mới nàng nghe được cái kia lời nói kỳ thật là công chúa ở thử nàng đi sáu công chúa ngài không thể như vậy buông tha nàng quốc có quốc pháp nếu hiện tại các nàng liền mệnh lệnh của ta đều không nghe về sau có lẽ liền ngài mệnh lệnh đều sẽ không nghe thỉnh công chúa tam tư làm ta hảo hảo khiển trách nàng một phen gian đe cảnh cáo tuy rằng trúc thanh nói hiên ngang l ấ m liệt những câu có lý biểu tình cũng thập phần thành khẩn nhưng nàng đáy lòng là hoàn toàn không đế nàng biết công chúa không thích nghe loại này lời nói nhưng nàng không thể không nói nàng là từ nhỏ đi theo công chúa lớn lên nàng cũng không hy vọng công chúa bị những cái đó tiểu nhân che giấu kết quả là làm hại vẫn là nàng chính mình nàng vẫn luôn tại hoài nghi kia sự kiện phát sinh động cơ phải biết rằng công chúa hỉ tĩnh ngày thường cũng không quá ra cửa hơn nữa giống nhau không thích quá mức náo nhiệt địa phương nếu không phải có người xúi rụ công chúa sao có thể sẽ ra cửa hơn nữa đi vẫn là như vậy náo nhiệt địa phương càng miễn bản sẽ phát sinh loại chuyện này làm nàng đi ta có lời muốn cho nàng mang nhiễm thất ý vị thâm trường mà nhìn hà hương thanh em như cụ không chút để ý làm người căn bản đoán không ra nàng suy nghĩ cái gì há hương ngốc lăng tại chỗ công chúa vẫn là đã biết ra sáu sáu mươi b ố chương sáu mươi bốn ư u đoạt trưởng công chúa đại gian thần ba công chúa trúc thanh há miệng thở dốc vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định bổn cung không nghĩ nói lần thứ hai ba ngày trước nhiễm thất đi vào thế giới này nàng ở thế giới này thân phận là đại sở trưởng công chúa sở nhiễm thất đại sở nhất tôn quý nữ nhân ở mấy ngày trước nguyên chủ bị xối dục tham gia hiến hội cố ý đem thục quý phi đẩy hạ hồ nước cuối cùng trí này sinh non bởi vì là hoàng thất đứa bé đầu tiên nàng kia cái gọi là thân đệ đệ cũng chính là đ ư ờ n g kim thánh thượng nghe nói sau nổi trận lôi đỉnh phạt nàng nhốt lại ba năm không được ra ngoài nhưng nhiễm thất tinh tế hồi tưởng này đó ký ức phát hiện bên trong lỗ hổng rất nhiều nàng cuối cùng đến ra kết luận là nguyên chủ hẳn là lọt vào h ã n hại từ trong trí nhớ hình ảnh tới xem lúc ấy người quá nhiều sự tình phát sinh thời điểm trường hợp quá mức hỗn loạn hẳn là có người ở sau lưng cố ý đẩy nàng một phen nàng nhất thời không xong đụng phải đang ở mang thai thuộc quý phi sở dĩ nhiễm thất sẽ cho rằng bị người đẩy một phen là bởi vì lúc ấy kia lực độ quá lớn căn bản không giống như là có người đụng phải nàng ngược lại có chút giống có người cố ý đem nàng đẩy hướng đang ở mang thai thuộc quý phi h Húng i c một cái người mang thai nếu là thật quý trọng trong bụng thai nhi như thế nào sẽ làm chính mình đứng ở bên hồ hơi có sơ s u ấ t liền khả năng một thi hai mệnh nguyên chủ tính cách quá mức cao ngạo căn bản khinh thường với giải thích có người cố ý vặn vẹo sự thật vốn là thất thủ đem nàng đâm tiến trong hồ cuối cùng thế nhưng bị người truyền thành cố ý hãm hại hoàng tử đem thục quý phi đẩy hạ trong hồ phải biết rằng cố ý hãm hại hoàng tử cái này tội danh nhưng rất nặng nếu không phải hoàng đế niệm cập thân tình cùng với hoàng thất chỉ còn một vị hoàng nữ khả năng nguyên chủ trừng phạt sẽ trọng càng nhiều rốt cuộc thục quý phi là hắn nhất sùng phi tử trải qua nàng một phen cân nhắc nàng nhất hoài nghi hãm hại nguyên chủ người đúng là bị đẩy xuống nước trung lý thục nhi nhưng đến nỗi nàng vì cái gì muốn mượn tay nàng trừ bỏ trong bụng thai nhi như thế làm nhiễm thất có chút không nghĩ ra bởi vì nguyên chủ tự tiên hoàng băng hà sau liền không thế nào xuất hiện trước mặt người khác càng không cần để cùng lý thục nhi có cái gì ăn tiết thế cho nên nàng muốn như vậy hãm hại nàng duy nhất có thể giải thích thông đó là lý thục nhi cũng không muốn trong bụng thai nhi hãm hại nàng bất quá là bởi vì nàng thân là một quốc gia trưởng công chúa quyền thế đủ đại nhất có khả năng chính là nàng muốn lợi dụng nguyên chủ lạnh nhạt cao ngạo tính cách cho rằng liền tính nàng bị bôi nhọ lấy nàng cao ngạo tính cách định sẽ không giải thích như vậy chuyện này liền như vậy đi qua nhưng nhẫn nhục chịu đựng cũng không phải là nàng phong cách nàng cũng không muốn vì nguyên chủ báo thù chỉ là này nếu là không giải thích rõ ràng nhưng thật ra sẽ ảnh hưởng nàng về sau làm nhiệm vụ hà hương đi rồi t r ú c thanh tuy không cam lòng nhưng cũng bất đắc dĩ công chúa không đợi nàng nói xong nhiễm thất trực tiếp đánh gãy nàng thanh âm lạnh lẽo đem ngày thường cùng nàng đi gần người toàn bộ cho ta mang lại đây t r ú c thanh đầu tiên là một đốn ngay sau đó lập tức minh bạch nàng lời nói công chúa đây là muốn bắt đầu chỉnh đốn sao sẽ l à như thế này sao bởi vì trúc thanh ngày thường liền có bao nhiêu lưu ý bởi vậy cùng hà hương đi gần người không đến một khắc liền toàn bộ bị mang theo lại đây nhiễm thất như cũ lười nhác mà nằm ngửa ở trên giường một bàn tay trống cảm một chân hơi khúc nhìn về phía ngoài cửa sổ cả người tản mạn mà không mất cao quý bị mang lại đây những người đó quỳ trên mặt đất đối nàng hành lễ sau đó liền có một người gấp không chờ nổi mà mở miệng công chúa ngày hôm nay lại mỹ vài phần đúng vậy đúng vậy người bên cạnh cũng ở phụ h o ạ n bọn họ cũng đều biết công chúa thích nghe lời hay nhiều lời điểm lời hay nếu có thể làm công chúa nhớ kỹ ngươi như vậy ngày sau nhật tử đã có thể hảo quá hà hương còn không phải là như vậy bọn họ tuy rằng mặt ngoài hâm mộ hà hương cùng nàng giao hảo nhưng kỳ thật đ ấ y lòng đừng nói có bao nhiêu ghen ghét tuy rằng không biết công chúa tìm bọn họ tới cái gọi là chuyện gì nhưng thật vất vả có ở công chúa trước mặt lộ mặt cơ hội bọn họ tự nhiên phải bắt được cơ hội này tận lực làm công chúa nhớ kỹ bọn họ những người đó mồm năm miệng mười mà khen nàng trúc thanh ở bên cạnh nhìn còn có chút lo lắng chẳng lẽ là nàng tưởng sai rồi công chúa tìm bọn họ tới chẳng qua là bởi vì muốn nghe tốt hơn lời nói sáu mươi lăm chương sáu mươi lăm mưu đoạt trưởng công chúa đại gian thần bốn nhiễm thất chờ bọn họ nói không sai biệt lắm mới không chút để ý mà d ư ơ n g mắt nhìn bọn họ như cũ là lười biếng quẳng cu é -E、ngữ điệu nga vậy các ngươi nói nói mỹ ở nào phía dưới người một trận dừng lại nháy mắt ách thanh bọn họ không nghĩ tới công chúa điện hạ cư nhiên sẽ hỏi cái này trong khoảng thời gian ngắn lại là đều đáp không được công chúa bọn họ kỳ thật x ấ u trúc thanh nhưng thật ra nhịn không được mở miệng nhiễm thất hơi hơi giơ tay trúc thanh thấy thế lập tức cấm thanh đem vừa mới ra tiếng người đều g i ế t nhiễm thất rũ xuống mắt mỹ diễm trên mặt không có bất luận cái gì dao động lạnh lùng mà đối một bên trúc thanh phân phó có thể trở thành công chúa bên người thân cận nhất người tự nhiên là khôn khéo nhất hiểu công chúa ý tưởng bởi vậy trúc thanh đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó phản ứng lại đây nàng kết hợp vừa mới công chúa đối hà hương lời nói nàng lập tức tỉnh ngộ lại đây công chúa hẳn là phát hiện hà hương là người khác phái tới bọn họ mấy cái cùng hà hương đi gần hà hương thân phận sự t ì n h bại lộ kia nàng vừa mới đi ra ngoài chắc chắn thông chi hoặc là nhắc nhở cùng nàng nhất phái người lại nỗ lực tranh thủ công chúa tâm bởi vậy hiện tại ai nhất tích cực ai nhất tưởng đạt được công chúa ưu ái đều là thập phần khả nghi như vậy tưởng tượng lấy công chúa trong mắt không chấp nhận được hạt các tính cách phát hiện hà hương là người khác phái tới c ư nhiên không có giết nàng kia cũng liền nói thông nàng mặt ngoài làm hà hương đi tiện thể nhắn kỳ thật là vì trảo ra bọn họ kia nhất ba người kia hà hương là ai phái tới công chúa hẳn là đã biết đi kia công chúa phía trước cùng nàng như vậy thân cận như vậy tín nhiệm nàng cũng là vì tìm ra hà hương sau lưng người nếu thật là như vậy kia công chúa tâm tư thật là quá kín đáo thật giống như nàng căn bản không cần quá nhiều lo lắng hết thể đều ở công chúa trong lòng bàn tay ba lượng hạ liền trừ bỏ này đó tâm tư không t r ừ n g ư ờ i công chúa quả nhiên vẫn là công chúa a t r ú c thanh tuy trong lòng bách chuyển thiên hồi nhưng giây tiếp theo vẫn là lập tức gọi người tiến vào chấp hành công chúa mệnh lệnh những người đó lúc này vẫn là vẻ mặt không đốn không quá minh bạch như thế nào liền nói nói mấy câu công chúa liền phải giết bọn họ đâu chẳng lẽ công chúa phát hiện bọn họ là thuộc quý phi phái tới làm cho bọn họ lại đây cũng chính là vì xử trí bọn họ thực h i ệ n nhiên không ngừng một người nghĩ tới điểm này trừ bỏ nguyên nhân này bọn họ không thể tưởng được rốt cuộc bọn họ làm cái gì sẽ làm công chúa như vậy muốn giết bọn họ công chúa hoan hồng a tiểu nhân không phải thuộc quý phi người tiểu nhân thề sống chết nguyện trung thành công chúa a công chúa điện hạ sáu trong đó có người lập tức phản ứng lại đây không ngừng dập đầu xin tha hắn cũng cố không được như vậy nhiều bảo mệnh quan trọng có lẽ thuyết phục công chúa còn có thể lưu chính mình một cái mệnh đúng vậy công chúa điện hạ chúng ta trước nay chưa làm qua thực xin lỗi công chúa ngài sự a người bên cạnh nhìn cũng đi theo quỳ xuống đất dập đầu thậm chí còn có chút người cấp đều hận không thể lấy chết minh trí nhiễm thất cao mày tựa hồ cảm thấy có điểm xảo lạnh giọng nói lấp kín bọn họ miệng đem bọn họ bó đi ra ngoài thị vệ đem những người đó lôi đi sau trên mặt đất còn dư lại bốn người bọn họ liền đầu cũng không dám ngẩng lên khởi thậm chí liền hô hấp đều là thập phần rất nhỏ liền sợ chọc giận công chúa bọn họ bốn người căn bản không rõ sao lại thế này vừa mới hà hương tới tìm bọn họ cùng vừa mới bị kéo ra ngoài những người đó nói một ít việc bọn họ ngày thường cùng hà hương quan hệ cũng không tốt hà hương trở thành công chúa bên người tín nhiệm nhất người lúc sau xem bọn họ đều là v i n h váo tự đắc bọn họ tuy rằng trong lòng ghen ghét cùng tức giận nhưng vẫn là hy vọng từ nàng kia đạt được một ít có thể được công chúa y ê u ái phương pháp nhưng liền vừa mới nàng đột nhiên hoang mang rối loạn mà tìm bọn họ cố ý tránh bọn họ bốn người cùng vừa mới những người đó nói một hồi lâu lời nói bọn họ căn bản không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì liền cùng nhau bị đưa tới này 66 chương 66 u m i ư u đoạt trưởng công chúa đại gian thần nam trúc thanh tựa hồ cũng cảm thấy làm như vậy không quá thỏa đáng lập tức thiếu như vậy nhiều người huống hồ những người này cũng không có chứng cứ chứng minh bọn họ là thuộc quý phi người nếu như bị người khác đã biết còn không biết sẽ như thế nào mưu hại công chúa đâu kia công chúa thanh danh sáu công chúa bọn họ sáu không nhất định tất cả đều là thuộc quý phi người đi trúc thanh còn chưa nói xong liền thấy n h i ệ m thất quay đầu nhìn về phía nàng đáy mắt không có chút nào tình cảm nàng nhất thời ngẹ lời lại nghe thấy nàng không có bất luận cái gì cảm tình mà nói thà rằng sai sát thà rằng sai sát không thể bông u tha một cái kia một khắc t r ú c thanh cư nhiên cảm thấy chính mình giống như thấy được tiên hoàng kia giết chóc quyết đoán ngự khí cùng hắn không có sai biệt nếu không phải công chúa sợ là đã sớm trở thành nữ đế làm sao khổ bị nhốt tại đây nơi trốn chịu người hạn chế hiện giờ còn bị người vu hãm chúc thanh từ nhỏ đi theo công chúa bên người nàng tự nhiên là biết công chúa tuy rằng tính cách lãnh tình nhưng tuyệt không phải cái loại này ti tiện người nàng dám làm nàng liền sẽ dám đảm đương chỉ là từ sở đế thượng vị sau công chúa cả người giống như là thay đổi nàng trở nên chỉ thích nghe lời hay cả ngày sống mơ mơ màng màng không ra khỏi cửa thật giống như ở chờ chết nhưng hiện tại công chúa giống như lại biến trở về tới thậm chí so dị vãng càng thêm lãnh đạo c ũ nhưng mà nàng lại càng thích hiện tại công chúa cao ngạo tự phụ không ai bị nổi tựa như nàng vô cùng sùng kính tiên hoàng cỡ nào giống a sáu lúc này phịch một tiếng môn bị đột nhiên đẩy ra nhiễm thất còn không có thấy rõ người liền nghe được một tiếng mang theo tức giận thanh âm truyền đến hoàng tỷ ngươi thật là làm ta quá thất vọng rồi những người đó rốt cuộc phạm vào cái gì sai ngươi muốn giết bọn hắn một vị ăn mặc màu đen huyền phục nam tử bước đi tiến vào mặt sau còn đi theo một cái tiểu thái g i á m vội vội vàng vàng m c đ ề u bậy hạ bậy hạ nhiễm thất không có hồi hắn lời nói chỉ là ánh mắt thanh lãnh liền như vậy yên lặng nhìn hắn không nói lời nào sợ i á c cảm thấy hắn phải bị hắn cái này thân tỉ tỉ tức chết rồi hắn luôn luôn thích lấy đức thu phục người hy vọng dùng thai trị nhân t ử tới đối đại hắn con dân tưởng lấy này thu nạp nhân tâm tưởng như vậy đem quốc gia phát triển càng tốt trở thành một thế hệ minh quân nhưng hiện tại nàng như vậy không phân xanh đỏ đen trắng liền phải giết bọn h ắ n n à y chẳng phải là ở đánh hắn mặt hắn ngẫu nhiên đi ngang qua lại nghe thấy nàng này có người ở kêu hoan hơn nữa nghe thanh âm còn không ngừng một người hắn hỏi qua nguyên nhân sau không nghĩ tới hắn cái này hoàng tỷ cư nhiên như vậy thô bạo liền nổi giận đùng đùng mà đi vào tới muốn tìm nàng chất vấn bậy hạ không ngại nghe một chút công chúa nói như thế nào chờ sở giác đ ứ n g y ê n còn tưởng chất vấn nàng thời điểm hắn phía sau người đột nhiên ra tiếng ngự khí bình tĩnh thanh âm nhàn nhạt nhắc nhở hắn nhiễm thất quay đầu nhìn về phía hắn nhìn đến bộ dáng của hắn sau ánh mắt đột nhiên một ngừng luôn luôn không có tình cảm trong mắt ở kia một k h ắ c x é t qua một mặt trầm trọng lại là bụi đình người kia người sợ hãi quyền thế ngập trời sở quốc đại gian thần nàng kế thừa t r ư ớ c chủ ký ức biết được hiện giờ này thế giới ba chân thế chân vạc đại sở đại ngụy t i ế n quốc các theo một phương quanh thân còn có một ít phụ thuộc tiểu quốc các đại quốc quan hệ cũng không phải thực hảo nhưng mấy năm nay cũng không có một quốc gia dám đối với đại sở phát động chiến tranh tất cả đều là bởi vì một cái kêu bùi đình nam nhân mấy năm trước chỉ có hai cái cường quốc chính là đại ngụy cùng yến quốc nhưng cố tình đại sở xuất hiện bùi đình t h â người phận của hắn thần n của bí, người nam nhân này lấy lệ lại là mấy huyết thiết thủ tàn một phong cách chỉnh phen, gió đại cuốn đoạn, đem đốn rền ngắn ngủn năm sớm sở k h i đại cái sinh tiểu triển tới ế n vốn cường tồn cho thuộc quốc quốc, cho phụ phát h vào sở một cái vốn là ô m n a ba y thành thế chân chân bạc cục d i ệ n n g ư ờ i nam nhân này khinh ô n dung g k thường cũng bởi vì việc này người nam nhân này kế tiếp thăng chức hiện giờ lại là nam quyền quyền lợi nhiều tới trình độ nào đâu ước chừng là hắn nếu muốn làm hoàng đế cũng bất quá là một câu sự tình càng sâu đến có người cảm thấy tiên hoàng vô cớ băng hà cũng cùng hắn có quan hệ rốt cuộc sớm tại tiên hoàng còn ở khi hắn trong tay quyền thế liền đủ để một tay che trời nhưng liền ở mọi người cho rằng hắn sẽ làm hoàng đế thời điểm mà hắn c ư nhiên nâng đỡ nàng đệ đệ thượng vị nghe đồn hắn thế lực cường đại thân bí trải rộng tam quốc sở quốc cũng bất quá là trên tay hắn một viên quân c ờ thôi hắn tâm tư quá thâm t r ầ m hắn rốt cuộc muốn làm cái gì không ai biết loại này nam nhân quá mức với nguy hiểm nhiễm thất ánh mắt lạnh lùng loại người này nếu không thể trừ chi tất thành hoa lớn sáu mươi bảy chương sáu mươi bảy mưu đoạt trưởng công chúa đại gian thần sáu b ù i đình trên mặt thần sắc nhàn nhạt hắn người mặc bạch t h y ỉ dáng người thon dài màu da trắng non như sứ đen nhánh tóc dài bị thuốc ở sau đầu lớn lên thực mỹ thực yêu cũng rất nguy hiểm hắn khỏe miệng ngậm một m ặ t cười như không cười tươi cười một đôi tuấn mỹ mắt t ú ám mà thâm thúy ngũ quan giống như là bị tinh điêu tế trác giống như nhân thế gian tinh phẩm quanh thân khí độ rất mạnh liền như vậy nhàn nhạt, nhạt nhìn ngươi liền sẽ làm ngươi vô duyên vô cớ cảm thấy một loại cực đại cảm giác áp bách hắn vừa xuất hiện liền trúc thanh đầu đều nhịn không được thấp hèn đi cả người lạnh lẽo nhìn kỹ liền sẽ phát hiện thân thể của nàng còn có rất nhỏ rung động vị này ra danh nàng là nghe nói qua đã từng khi rảnh rỗi nhiên xem qua sáu lúc ấy công chúa yêu thích nhất một cái cây t r ầ m không thấy vì không quay dày công chúa an tĩnh hơn nữa nàng cũng không có thẩm vấn kinh nghiệm bởi vậy nàng đem khả nghi người đều kéo đến hình phòng muốn cho nơi đó người hỗ trợ ép hỏi nhưng mấy người kia ở vừa đe dọa vừa dụ dỗ hạ thậm chí ở nhiều lần quất hạ đều không có người chịu giao đái không ai thừa nhận là chính mình lấy chỉ là một cái kính mà nói oan uổng liền ở nàng bó tay không biện pháp thời điểm vừa lúc gặp phải từ bên ngoài mới vừa tiến vào bùi đình xem hắn như vậy hẳn là đứng có một hồi hắn một khuôn mặt ôn nhuận như ngọc đáy mắt lại là vô tận đ ạ m mạc làm nhân tâm đế lạnh cả người hắn nhìn một hồi lâu mới cười ngâm ngâm mà nói câu như vậy là vô dụng nga như vậy mới là đơn giản nhất phương pháp đâu sáu không đợi mọi người phản ứng lại đây thậm chí liền nàng đều không có thấy rõ hắn khi nào ra tay những cái đó bị treo ở trên cọc gỗ nhân thủ trên cổ tay liền xuất hiện một cái vết máu không thơm giống như là bị chính xác tính kế tốt huyết một giọt một giọt mà lưu lại rơi trên mặt đất đột nhiên những người đó phát ra tê tâm liệt phế thét trói thai giống như là đã chịu cực đại đau đớn không ngừng ở tránh thoát trói chặt bọn họ xích s á t giống như là ở tránh né cái gì quái vợt chúc thanh thân là trưởng công chúa bên người thị nữ vì phòng ngừa một ít đột phát sự kiện nàng t ừ nhỏ đã bị cưỡng chế yêu cầu học tập y nghệ thuật võ thuật mai cho đến học tập mà thập phần tinh vi mới bị cho phép tiếp tục đi theo công chúa bên người nàng vẫn luôn cho rằng chính mình thân thủ đã là thập phần lợi hại nhưng nàng vừa mới liền hắn như thế nào ra tay cũng chưa thấy rõ không chỉ có như thế hiện tại nàng liền những người đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì cũng không biết đột nhiên nàng nhìn đến kia chính đổ máu trên cổ tay quay chung quanh một cái màu đen đồ vật nàng tâm vừa động ánh mắt một ngừng đi nhanh tiến lên bắt lấy trong đó một người thủ đoạn nghiêm túc nhìn qua đi nhưng mà ngay sau đó nàng kinh mà lập tức bung ra theo bản năng mà lui ra phía sau vài bước mồm to thở phì phò ngón tay không ngừng đang run r u dậy tựa hồ còn kinh hồn chưa định đó là thị huyết tàm nàng đã từng ở một quyển sách trung l ậ t xem quá thị huyết tàm kịch độc trùng sâu rất nhỏ chỉnh thể thành màu đen thích huyết nhưng thân thể kịch độc vô cùng thậm chí bị bọn họ hút quá máu đều sẽ trở nên kịch độc hơn nữa loại này độc sẽ làm người giống như là bị xé rách giống nhau làm nhân thần trí không rõ cuối cùng miệng s ù i bọt mép sắc mặt xanh mép chết đi cách chết cực kỳ tàn nhẫn khó trách những người đó kêu như vậy thống khổ hiện tại miệng vết thương còn nhỏ có độc máu lan tràn không phải rất nhiều nhưng thời gian lâu rồi sợ là toàn thân nhưng máu đều sẽ trở nên kịch độc vô cùng nhưng thì huyết tầm không phải đã diệt sạch sao vì vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này sáu vì cái gì hắn sẽ có liên ở nàng dại ra là lúc bên cạnh bùi đình giống như là không có nhìn đến nàng khiếp sợ biểu tình mở miệng nhắc nhở hiện tại có thể hỏi nga hắn tâm tình thực hảo cười ngâm ngâm mà nói nếu là chờ chúng nó ăn no kia đã có thể cái gì đều hỏi không ra đâu cuối cùng hỏi ra là ai trộm nhưng những người đó đều đã chết sáu này tâm tính thủ đoạn dữ dội tàn nhẫn ti tiện người mệnh như con kiến không đáng giá nhắc tới sáu mươi tám chương sáu mươi tám mưu đoạt trưởng công chúa đại gian thần sáu so sánh với dưới sở d ắ c giống như là cái mao đầu tiểu hài tử chẳng sợ đã trở thành hoàng đế tâm tính tựa hồ vẫn là tiểu hài tử tâm tính một chút đều không có bị rèn luyện đến mà thế giới này nhiệm vụ lại là phụ trợ hắn quản lý hảo cái này quốc gia cùng với muốn đem quyền thống trị cất v ề cứ như vậy xem lộ còn rất dài nay đại khái chính là heo đồng đội cùng đối thủ mạnh như thần cảm giác quen thuộc thế giới này nhiệm vụ tựa hồ muốn so trước thế giới khó nhiều hệ thống ký chủ ngươi thích thế giới này sao ta cố ý vì ngươi chọn lựa ngươi hoàn toàn có thể bản sắc biểu diễn liền không cần giống trước thế giới diễn như vậy mệt mỏi nói thật trước thế giới ngươi diễn cao trung sinh kia ngốc bạch ngọt cá tính liền ta đều nhìn không được ngươi không cần quá cảm tạ ta sáu hệ thống gần nhất vẫn luôn ở thăng cấp bên trong phương tiện thật vất vả có nói chuyện cơ hội có thể cùng nó ký c h ủ hảo hảo bồi dưỡng cảm tình liền một cổ não mà nói cái không ngừng nhiễm thất cơm miệng hệ thống sáu mặc danh mà hoài niệm trước thế giới ký chủ sáu bùi đình nhìn đến nhiễm thất nhìn lại đây cũng không có quỳ xuống hành lễ mà là rất nhỏ gật đầu cung kính nói trưởng công chúa điện hạ nhiễm thất rời đi mắt đối phía dưới bốn cái còn cúi đầu quỳ trên mặt đất người ta nói nói đi ra ngoài kia bốn người nghe vậy như hoạch tân sủng một chút đều không có tạm dừng mà vội vàng mà chạy đi ra ngoài trúc thanh đem cửa đóng lại nhiễm thất biểu tình nhàn nhạt mà đối trúc thanh giao đái sợ i á c lòng có điểm hoảng hắn không biết nàng r ố t cuộc muốn làm gì ngược lại là bên cạnh bùi đ ỉ n h vẻ mặt chấn định trên mặt thần sắc thậm chí liền biến cũng chưa biến quá bất quá như vậy bình tĩnh l ạ n h băng hoàng tỷ làm hắn thật sự hảo hoài niệm khi còn nhỏ trong hoàng cung có rất nhiều hoàng tử bởi vì hắn tính cách quá mức với yếu đuối luôn là bị người khi dễ mỗi khi lúc này hoàng tỷ liền sẽ thực nghiêm khắc mà phê bình hắn giáo dục hắn làm hắn đánh trở về nàng nói cho hắn thân là nàng đệ đệ liền không thể cho nàng mất mặt nàng v ẻ mặt l ạ n h băng mà báo cho hắn bồi dưỡng hắn chẳng sợ hắn lại không tiến tới nàng trước nay liền không có từ bỏ qua hắn nhưng là vì cái gì lúc ấy ngươi phải vì một người nam nhân từ bỏ ta từ bỏ cái này quốc gia đâu chúng ta không nên so với hắn đ ề u quan trọng sao chính là vì cái gì sáu môn ca một tiếng bị đóng lại thanh âm kia làm sở giác đột nhiên phục hồi tinh thần lại liền ở hắn vừa muốn nói gì thời điểm hắn nhìn đến hắn hoàng tỷ từ trên giường xuống dưới hướng hắn đã đi tới nhiễm thất ở trước mặt hắn đ ứ n g y ê n ánh mắt mang theo mọi m ệ n h thanh âm như cũ thanh lãnh nàng khẽ thở dài một cái tựa như hắn trong trí nhớ hoàng tỷ mỗi lần đối hắn hận sát không thành thép như vậy nói sở giác ta đối với ngươi thực thất vọng kia một khắc sở giác trong lòng có nói không nên lời cao hứng hắn cảm thấy chính mình như cũ giống cái tiểu hải tử hy vọng được đến hoàng tỷ nhìn chăm chú hy vọng hoàng tỷ có thể nhiều mắng hắn vài câu tựa như khi còn nhỏ như vậy hoàng tỷ cũng không muốn cái này đế vị tiên hoàng đột nhiên băng hà tất cả mọi người ở vì cái này vị trí tranh đến vỡ đầu chảy máu khi hoàng tỷ lại vô tâm này đó nàng yêu một người nam nhân một cái không yêu nàng nam nhân giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa chẳng sợ hắn không yêu nàng cũng chính là chấp nhất nam nhân kia không yêu nàng vì gả cho hắn có khả năng nhất trở thành hoàng đế hoàng tỷ từ bỏ ngôi vị hoàng đế bởi vì nam nhân kia kêu, kêu bụi đình bùi đình duy trì hắn thượng vị nàng là biết đến hoàng tỷ từ bỏ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế chính là hy vọng có thể bác bùi đình ánh mắt tình yêu có thể làm người mù quáng nàng vẫn luôn cho rằng nàng từ bỏ ngôi vị hoàng đế vì bùi đình giảm bất lực cản bùi đình sẽ cảm kích nàng nàng không cần quá nhiều chỉ cần có thể gả cho hắn chẳng sợ trở thành hắn trên danh nghĩa thê tử nàng cũng cam tâm tình nguyện nhưng nàng đã đoán sai bùi đình như vậy một cái có thủ đoàn người hắn muốn làm không có làm không được đưa hắn thượng vị cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian bởi vậy hoàng tỷ này phiên hy sinh tựa hồ trở nên không đáng một đồng từ khi đó khởi hoàng tỷ giống như là thấy rõ hiện thực không yêu chính là không yêu làm lại nhiều cũng là hồn công cũng là từ khi đó khởi nàng đem chính mình nuốt ở phòng không hề hỏi đến thế gian sự không hề hỏi đến hắn không hề hỏi đến cái này quốc gia cuối cùng ngươi vẫn là cứ như vậy vứt bỏ chúng ta sáu mươi chín chương sáu mươi chín mưu đoạt trưởng công chúa đại gian thần bảy nhiễm thất ngẩng đầu nhìn thiếu niên còn hơi mang ngây ngô khuôn mặt trong trí nhớ yếu đối u thiếu niên hiện giờ đã trở thành chúa tể một phương hắn có năng lực có tâm tính chỉ là còn thiếu vải phần hoài rũa s ở giác không biết nàng muốn làm chi nhưng bị hoàng tỷ như vậy nhìn đáy lòng trừ bỏ có quen thuộc cảm càng có rất nhiều h o à n g hốt hắn rất sợ hoàng tỷ đối hắn thất vọng hoàng tỷ với hắn mà nói cũng phụ cũng mẫu càng là đem hắn từ vũng bùn lôi ra tới duy nhất dây thừng nàng là hắn duy nhất thân nhân giống như có hoàng tỷ ở hắn liền sẽ thử can tâm nhưng là hắn lại trước nay không có nghĩ tới có một ngày hoàng tỷ sẽ vứt bỏ hắn sở giác ta hỏi ngươi đạo làm vua đương như thế nào hồi lâu hắn nghe thấy hoàng tỷ nhẹ nhàng mà hỏi hắn biểu tình lại là xưa nay chưa từng có nghiêm túc giống như là đem hắn coi như một cái chân trinh có thể một mình đảm đương một phía quân vương ở nói chuyện với nhau sở g i á c có chút hoảng loạn hắn phía trước thói quen ở hoàng tỷ phù hộ hạ sinh hoạt rất nhiều chuyện đều là hoàng tỷ giúp hắn giải quyết hắn căn bản không cần quá nhiều nhọc lòng mà hiện giờ đang cưa trở thành hoàng đế nhưng quyền to cũng không ở trên tay hắn bởi vậy hắn cũng chỉ là cái con dối hoàng đế rất nhiều chuyện kỳ thật đều là bùi đình ở xử lý những cái đó đại thần trình lên tới cấp hắn tấu trương cũng bất quá chỉ là hình thức thôi bên trong căn bản không có viết cái gì hữu dụng đồ vật nhất hữu dụng ước chừng chính là buộc tội bùi đình tấu trương nhưng hắn cũng nhạc vui vẻ hắn cũng không có cái gì rộng lớn chí hướng có lẽ là qua quán có người che chở nhật tử làm hắn một mình đảm đương một phía thời điểm hắn ngược lại không qua thói quen hắn ước gì sở hữu sự tình đều giao cho bùi đình đi làm bởi vì quản lý một quốc gia với hắn mà nói thật sự quá khó cho nên đương hoàng tỷ lần đầu tiên dùng như vậy nghiêm túc biểu tình hỏi hắn khắc sâu như vậy vấn đề khi hắn thế nhưng nhất thời đ á p không được trong mắt mang theo hoảng loạn cùng cấp bách xin giúp đỡ mà nhìn về phía bên cạnh mặc không lên tiếng bùi đ ỉ n h không cần xem hắn hắn không giúp được ngươi nhiễm thất thấy thế trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói nhìn về phía bùi đ ỉ n h trong ánh mắt còn mang theo chút uy hiếp ý vị một bên đang muốn mở miệng bùi đình cũng không có b u ồ n b ự c h ắ n cười cười đối sở giác trở về một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt trong nháy mắt sở giác tâm trầm đi xuống hắn không nghĩ tới bùi đình người như vậy c ư nhiên sẽ sợ hoàng tỷ hắn thật là nhìn lầm hắn vốn đang trông cậy vào bùi đình xử một xử mỹ nam kế giúp hắn hôn qua đi đâu kỳ thật hắn ngay từ đầu còn quái bùi đình cảm thấy hắn làm hắn hoàng tỷ như vậy khổ sở hắn hẳn là hận hắn nhưng ở chung lâu rồi lúc sau hắn ngược lại cảm thấy loại sự tình này vốn không nên quái bùi đình hắn tính cách đó là như thế hoàng tỷ liền sai ở nàng căn bản không nên yêu như vậy một người bùi đình quá mức với máu lạnh giống như là đối bất luận kẻ nào đều không có bất luận cái gì cảm tình bất quá nhìn dáng vẻ hoàng tỷ hẳn là đi ra đi hắn vắt hết vóc mà hồi tưởng đã từng ở thư thượng nhìn đến tri thức gập g h nói ta ta cảm thấy là cai trị nhân tử đối đối ba thánh hảo nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền cho nên cho nên chỉ cần chúng ta đối ba thánh hảo bọn họ liền xe sáu nhiễm thất không đợi hắn nói xong trực tiếp đánh gây hắn nàng cười khẽ trong giọng nói châm trọc ý vị thập phần rõ ràng cai trị nhân tử nàng đột nhiên cười to môi hồng răng trắng một chương yêu dã khuôn mặt có vẻ phá lệ xinh đẹp bắt mắt sở rắc đều xem ngây người hắn biết hoàng tỷ cười rộ lên rất đẹp nhưng không nghĩ tới lại là như vậy tuyệt s ắ c ngay cả bụi đình cặp kia từ trước đến nay đã mạc con ngươi đột nhiên trở nên thâm thúy ưu ám thật là ngu xuẩn a ta đệ đệ sáu nhiễm thất ngừng lại mặt mang khinh cuồng l ạ n h giọng đối hắn nói ta không nghĩ tới một năm đi qua ngươi lại vẫn là như thế ngây thơ bảy mươi chương bảy mươi mưu đoạt trưởng công chúa đại gian thần tám hệ thống đột nhiên ra tiếng ký chủ lần trước quên nói cho ngươi thế giới này phụ trợ đạo cụ là thần trợ có ba lần cơ hội có thể tâm tưởng sự thành tựa hồ quá hiểu biết ký chủ quá mức xảo trá tính cách hệ thống vội vội vàng vàng mà bồi thêm một câu chỉ cần không qua phận đều có thể thực hiện nhiễm thất nội tâm suy tư sẽ cảm thấy là cái cơ hội tốt lần đầu tiên ta muốn cho lý thục nhi sinh non biến thành tới quỳ thủy hệ thống cho rằng ký chủ sẽ trực tiếp muốn nàng chết đâu nó đang chuẩn bị cao lãnh mà cự tuyệt ký chủ tưởng l ệ n h lùng mà nói cho nàng ngươi nằm mơ nhưng không nghĩ tới ký chủ cư nhiên đề ra như vậy tiểu nhân một cái yêu cầu nhiễm thất đề yêu cầu này tự nhiên là có nàng so đo hệ thống nguyện vọng đặt thành còn thừa hai lần ta sở giác không biết chính mình nơi nào nói sai rồi rõ ràng thư thượng đều là nói như vậy a sáu bùi đình nhưng thật ra mở miệng thanh âm bình đạo bệ hạ ý tứ là trước dùng bốn quản lý hảo q u ố c gia thành lập khởi uy tín lại gây với cai trị nhân tử làm bá t á n h kính yêu như vậy không những có thể làm quốc gia được đến yên ổn bá t á n h sinh ra sợ hãi còn có thể tại một ngạnh mềm nhún gian đạt được vâng theo nhiễm thất trong lòng nhảy dựng vốn là như vậy cực đoan vấn đề lại bị hắn nói quá hoàn mỹ nàng chính là như vậy tưởng nàng quan sát quá hiện giờ đại sở tình thế tuy là trở thành đại quốc nhưng quốc gia như cũ sao động bất an đặc biệt là có hy vọng tiên hoàng băng hà này càng thêm khiến cho bá t á n h sao động bởi vậy thi lấy bốn làm bá cánh an tính lại rất có đánh một cái tắt cấp một viên táo h à n g nghĩa nhưng này đó đều là nhiễm thất trải qua quá trên dưới năm nghìn năm văn hóa tổng kết ra tới chính là bùi đỉnh cố tình lại có thể nghĩ đến có lẽ hắn thật là một cái trời sinh chính trị r a đúng vậy đúng vậy hoàng tỷ kỳ thật ta chính là như vậy t ư ở n g sáu sợ rác đối bùi đỉnh sử một cái ánh mắt ý bảo hắn làm hảo nhiễm thất coi như làm không phát hiện nàng nói này đó chỉ là muốn cho hắn trong lòng có cái ấn tượng này chỉ là bước đầu tiên nàng muốn cho hắn biết quản lý quốc gia cũng không chỉ có cai trị nhân từ này một loại phương thức bởi vì nàng cũng không có thật sự quản lý quá quốc gia lưu lại bùi đ ỉ n h cũng bất quá là tưởng buộc hắn nói ra chính mình cái nhìn thôi bùi đình định là so nàng ý tưởng càng có chiều sâu tuy rằng đây là c ù n g hộ hoa bì nhưng nàng tin tưởng hết thể đều ở chính mình nhưng không trong phạm vi nhiễm thất lại hỏi một vấn đề ngươi cảm thấy ta vừa mới khoảnh khắc những người này sát sai rồi nói đến cái này sở dác như là có chuyện muốn nói thanh âm cũng lớn không ít những người đó khẳng định có chút là vô tội chúng ta không thể lạm sát kẻ vô tội sáu lạm sát kẻ vô tội ngươi có hay không nghĩ tới chân chính vô tội người ở ngươi trước mặt nhiễm thất làm lơ hắn vẻ mặt kinh ngạc trước mặt tiếp tục mở miệng ngự khí thêm vào nghiêm khắc thục quý phi sinh non ngươi là như thế nào định nghe xong lời đồn đãi chẳng qua là phiến diện c h i từ liền định ta tội ta không giải thích cũng không đại biểu ta thừa nhận ta trầm mặc chẳng qua là muốn nhìn ngươi sẽ xử lý như thế nào thôi nhưng kết quả thật là làm người thất vọng sở giác đột nhiên dại ra tại chỗ lúc ấy quá nhiều người ta nói là hoàng tỷ làm hơn nữa hoàng tỷ cũng không có ra tới giải thích hắn cũng liền thật sự tin chuyện này thật là hoàng tỷ làm vì không cho hoàng tỷ c h ị u ủ y khuất không cho nàng nghe được người khác đối nàng trào phúng cho nên hắn hạ lệnh phạt hoàng tỷ không được ra ngoài nhưng lại trước nay không có nghĩ tới hoàng tỷ sẽ là oan uổng thật là ta ngốc đệ đệ ngươi xác định lý thục nhi nàng là thật sự mang thai trần thái úy ỉ đều xem qua nhiễm thất ánh mắt lập tức trở nên s ắ c bén nàng l ệ n h lùng nói ta hỏi ngươi trần thái úy ỉ là ai người s ở giác đột nhiên cứng lại hiện tại nhớ tới xác thật cảm thấy chính mình làm không thỏa đáng muốn nói cái gì lại nghe thấy nàng nói trong cung thu mua nhân tâm loại sự tình này từ ngươi lúc còn rất nhỏ ta liền đã nói với ngươi ngươi là như thế nào nhớ bị một cái nho nhỏ phi tần đùa bỡn với vỗ tay mà ngươi còn ngây ngốc không tự biết ta là như vậy dạy ngươi bảy mươi mốt chương bảy mươi mốt m u đoạt trưởng công chúa đại gian thần chín hoàng tỷ ta sáu sở g i á c nhất thời nghệ lời hoàng tỷ nói rất đúng là hắn suy xét không chu toàn hắn trải qua quá ít bị bảo hộ quá hảo thế cho nên liền loại này việc nhỏ đều xử lý không tốt không duyên cớ vô cớ làm hoàng tỷ gặp ủy khuất đó là hắn hoàng tỷ a nàng như vậy cao ngạo một người a lại vì rèn luyện hắn sinh sôi mà thừa nhận rồi như vậy ủy khuất không giải thích cũng không ra tiếng đều do hắn năm bọn họ niên thiếu khi mẫu phi liền qua đời con nối dõi quá nhiều phụ hoàng căn bản nhớ không được bọn họ ở lúc còn rất nhỏ hoàng tỷ chính là hắn thân cận nhất thân nhân bọn họ sống nương tựa lẫn nhau vượt qua nhất gian nan nhật tử mà hiện giờ hắn ngu xuẩn lại muốn hoàng tỷ tới gánh vác hắn trong lòng liền có nói không nên lời khó chịu hoàng tỷ lúc ấy từ bỏ ngôi vị hoàng đế còn có một cái suy xét đó là nàng muốn cho hắn trưởng thành hắn nhớ rõ lúc ấy nàng vẻ mặt kiên định mà đối hắn nói s ở giác ngươi nhớ kỹ ta từ bỏ quyền kế thừa đưa ngươi thượng vị đó là hy vọng ngươi có thể chịu t ả i ta kỳ vọng trở thành một thế hệ minh quân đem đại sở phát triển càng tốt hoàng tỷ không thể vĩnh viễn giúp ngươi ngươi muốn học sẽ chính mình lớn lên lớn lên trở thành một cái đ ỉ n h thiên lập địa nam tử trở thành hậu nhân kính ngưỡng một thế hệ minh quân ta vẫn luôn bảo hộ hải tử ngươi nên trưởng thành sở nhiễm thất từ đầu đến cuối cũng chưa nghĩ tới muốn bước lên đế vị nàng biết được đùi đ ỉ n h muốn cho nàng đệ đệ thượng vị khi liên bắt đầu có từ bỏ ngôi vị hoàng đế này phiên suy xét bùi đình là nàng ái người sở g i á c cũng là nàng ái người này xác thật là lựa chọn tốt nhất mà lúc này thiếu niên hồi tưởng khởi này đó hắn nội tâm rốt cuộc bắt đầu xem kỹ chính mình hành vi hắn cảm thấy chính mình hẳn là trưởng thành hắn hiện tại là vua của một nước không hề là cái k i a bị hoàng tỷ phù hộ tiểu hải tử cho dù là vì hoàng tỷ hắn cũng nên học một mình đảm đương một phía hắn muốn càng thêm lý trí hắn chưa bao giờ cảm thấy chính mình lại như thế này khát vọng trưởng thành hắn muốn trưởng thành hắn muốn học đi bảo hộ hoàng tỷ tựa như khi còn nhỏ hoàng tỷ cực lực bảo hộ hắn như vậy nếu đây là hoàng tỷ chờ đợi hắn sẽ nỗ lực đi làm hảo hảo làm một thế hệ minh quân bên cạnh bùi đình thoáng nhìn sở giác biến ảo không chừng thần sắc ước chừng là biết hắn suy nghĩ cái gì hắn rũ xuống mắt trong lòng không khỏi đối nhiễm thất lau mắt mà nhìn hiểu rõ vài câu liền thẳng đánh nhân tâm thật thật là thực diệu nữ tử nhưng lúc này nàng tựa hồ cùng dĩ vãng có chút bất đồng nàng thích hắn hắn là biết đến lúc ấy nàng còn dòng trống khua chiêng mà theo đuổi qua hắn nhưng hắn nội tâm lại không có chút nào dao động nhìn nàng người trước người sau đối hắn xung xoe hắn trừ bỏ coi thường ở ngoài thậm chí cảm thấy nàng thập phần buồn cười hắn từ nhỏ liền biết chính mình quá mức với máu lạnh máu lạnh đến liền chính hắn đều cảm thấy đời này khả năng sẽ không lại có cái gì có thể khiến cho hắn cảm xúc nhưng hiện tại hắn tử vừa mới tiến vào nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên hắn liền cảm giác được nàng tựa hồ thay đổi một người như cũ lanh t ì n h nhưng nhất cử nhất động lại làm hắn có loại mạc danh quen thuộc cảm đó là một loại khắc vào trong cốt nhục quen thuộc làm hắn có chút tim đập nhanh đây là chưa từng có quá thật giống như nhìn đến nàng kia liếc mắt một cái liền biết người này là hắn mệnh trung chú định mà hắn vẫn luôn ở tìm nàng là g i a n g buộc là liên lụy thực vi diệu một loại cảm giác nhưng hắn cũng không thích loại này không thể khống chế cảm tình hắn luôn luôn lý trí tuyệt không cho phép có bất luận cái gì sự vượt qua hắn khống chế ở ngoài bởi vậy chẳng sợ nội tâm lại có dao động hắn trên mặt như cũ bất động thanh s á c thoạt nhìn cùng thường lui tới vô nhị đáng giá nhắc tới chính là nàng một phen lời nói nhưng thật ra giao động sở đế tâm này cũng không phải hắn m u ố n bởi vậy hắn nhẹ giọng nói cùng thường lui tới giống nhau nhàn nhạt ngữ điệu không nhanh không chậm, n bậy hạ sự thật như thế nào hiện tại còn không thể vọng kết luận không bằng thỉnh trình thái ý ỉa đi tra xét một phen trình thái ý ỉa là hắn ngự dụng đại phu sở g ắ á c có bệnh gì đau đều là hắn tới trần trị giao cho hắn đi làm xác thật so những người khác đi muốn đáng tin cậy nhiều 72 chương 72 m ư u đoạt trưởng công chúa đại gian thần 10. sở giác lập tức liền phục hồi tinh thần lại hắn biết hoàng tỷ có đôi khi vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn có thể hay không vừa mới nói kia phiên lời nói chỉ là lừa bịp hắn hắn lòng bàn tay đều ra hãn hắn không biết nên nghe ai hắn tưởng tin hoàng tỷ nhưng lại không thể bác bùi đ ỉ n h mặt mũi bởi vì bùi đ ỉ n h hắn đắc tội không nổi trong khoảng thời gian ngắn lại là thế khó xử hắn đều bắt đầu có chút hối hận chính mình vì cái gì không có nhiều xem chút thư nhiều trải qua một ít việc cũng không đến mức đối mặt tình huống như vậy không biết nên như thế nào giải quyết giờ khắc này hắn lại là cảm thấy thật sâu cảm giác vô lực hắn bảo hộ không được hoàng tỷ hắn lực lượng quá nhỏ bé sáu nhiễm thất ánh mắt một ngưng đột nhiên cảm thấy hắn đặc biệt vướng bận quả nhiên là cái đại hòa hại nhưng nàng cũng không lo lắng hệ thống năng lực nàng vẫn là tin tưởng nàng sợ là sợ bùi đình sẽ ở bên trong gian lận rốt cuộc trình thái úy ỉa nói là sở dắt người nhưng trên thực tế nàng càng tin tưởng trình thái úy ỉa là bùi đình người nàng không tin bùi đình không có ở sở dắt bên người an bài nhãn tuyến lấy nàng hiểu biết bùi đình là cái thập phần cẩn thận kín đáo người hắn nếu đưa ra muốn trình thái úy ỉa đi rất có khả năng trình thái úy ỉa là người của hắn nhưng bùi đình như vậy giúp lý thục nhi nguyên nhân là cái gì phải biết rằng nếu thật sự chẩn đoán chính xác chỉ là tới quy thủy lý thục nhi liền phải trên lưng tội khi quân đồng thời còn có hãm hại hoàng thất tội danh chỉ cần một cái tội danh đều đủ để cho nàng vĩnh vô xoay người nơi bùi đình cũng không có chờ sở giác trả lời giống như là sớm đã đoán trước đến hắn sẽ không lên tiếng hắn trực tiếp nhàn nhạt mở miệng công lục vừa dứt lời là lúc hắn bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái che mặt tám b ệ hơn phân nửa khuôn mặt đều bị miếng vải đèn che đậy chỉ để lại một đôi lánh làm người phát lệnh con ngươi bên ngoài trừ bỏ bùi đình ngoại đại khái không ai biết hắn là vào bằng cách nào nhiễm thất thấy thế m à y nhữ lại ẩn nấp thuật môn u là đóng lại hơn nữa ám vệ xuất hiện quá nhanh làm nàng không thể không hoài nghi người này vẫn luôn đều giấu ở bọn họ phòng này càng sâu đến có khả năng cái này trong phòng không ngừng hắn một cái ám vệ sáu công l ũ kia tổng cộng có bao nhiêu cái nhiễm thất không thể không một lần nữa xem kỹ bùi đình hắn thế lực hẳn là so nàng tưởng còn muốn khủng bố nhiều loại người này rất khó trừ a sáu nàng căn bản cũng không biết năng lực của hắn điểm mấu chốt khả năng còn không có tới gần hắn liền trước bị hắn thủ hạ trừ bỏ công lục túi đầu đối bùi đình tôn kính mà nói thuộc hạ tức khắc mang trình thái ý ì đi tra xét t r â m đã l i ê n ở công lục tưởng lắc mình từ cửa sổ rời đi khi nhiễm thất mở miệng thanh âm thanh thấu trực tiếp đ ố i công lục mệnh lệnh ta không yên tâm đem trúc thanh cùng nhau mang đi trúc thanh từ nhỏ học y dỉa làm nàng đi nhiễm thất tự nhiên yên tâm công lục bước chân hơi trệ trừ bỏ chủ thượng trước nay không ai dám mệnh lệnh hắn k i a một cái trước mắt hắn lạnh nhạt t r o n g con ngươi sẹt qua một tia hung ác nữ nhân này là c h ẳ n g sống nghe nàng bùi đ í n h nhưng thật ra lên tiếng công lục có chút kinh ngạc ngẩng đầu xem hắn ngay cả nhiễm thất cũng theo bản năng nhìn về phía hắn nhưng bùi đỉnh thần sắc nhàn nhạt, nhạt nhìn không ra hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì là công lục tuy rằng n g h i hoặc nhưng tuyệt không sẽ nghi ngờ hắn chủ thượng quyết định hắn thực mau phản ứng lại đây nắm lấy bên cạnh còn dại r a trúc thanh đẩy cửa ra đi ra ngoài lúc này với lúc có cái tiểu thái dám vội vội vàng vàng mà đi đến thanh âm mang xuyễn bệ hạ bệ hạ cái này tấu trương yêu cầu lập tức phê duyệt sở g i á c vốn dĩ liền có chút phiền lòng hiện tại lại phải bị buộc xem tấu trương tâm tình càng là không kiên nhẫn hắn chán ghét vây vây tay háo không thấy ta hiện tại vội vàng sao cái này tấu trương là văn kiện khẩn cấp tiểu thái g i á m vốn là muốn trực tiếp đưa cho bùi đại nhân phê duyệt nhưng hắn tới thời điểm đột nhiên nhìn đến đang ở phòng trong trưởng công chúa điện hạ hắn liền chuyện vừa chuyển làm bệ hạ xử lý 73 chương 73 đoạt trưởng công chúa đại Gian Thần, trưởng Gian Miu Đại đoạt kia tiểu thái g i á m nghe được hắn chán ghét ngự a khí không g i a o động trên mặt mặt vô biểu tình như cũ vẫn duy trì ở trước mặt hắn cúi đầu đôi tay trình lên tấu trương tư thế đủ để chứng minh này phân tấu trương rốt cuộc là có bao nhiêu cấp bách sợ rắc cảm thấy cái này thái g i á m thật là không có mắt một chút cũng đều không hiểu đến xem mặt đoán ý rõ ràng hắn đều như vậy không kiên nhẫn nhưng thật ra nhiễm thất vướng mày cảm thấy cái này tiểu thái g i á m thực không giống nhau phải biết rằng đại sở cái này quốc gia phong kiến cấp bậc chế độ quá mức với nghiêm khắc người phân ba bảy loại tôn quý nhất đó là hoàng thất mà nhất ti tiện đó là này đó nô tài có chút nhân sinh tới cao quý mà cũng có chút nhân sinh tới ti tiện nay đã là mỗi cái đại sở nhân tâm chung căn sinh đế cố quan niệm bởi vậy mỗi một cái nô tài ngay cả chúc thanh đối mặt cho dù là lại không tiến tới sở giác khi trên mặt cũng luôn là sẽ mang theo kính sợ loại này kính sợ không đối người mà đối chính là hoàng quyền là đại sở loại này kính sợ sợ hãi là trong xương cốt phát ra có lẽ chính bọn họ đều không có ý thức được tựa như khi còn nhỏ luôn có người cho bọn hắn giáo huấn ngươi từ nhỏ ti tiện ngươi mệnh không đáng giá nhắc tới ngươi từ nhỏ nên vì hoàng thất cúc cung tận tụy loại này quan niệm khắc tiến bọn họ trong cốt lụt trở thành bọn họ theo bản năng sẽ có phản ứng bởi vậy đương cái này tiểu thái dám mặt vô biểu tình đối mặt sở g i á c hoàn toàn không có sợ hãi biểu tình khi nhiễm thất liền cảm thấy không thích hợp nếu là dựa theo di vãng những cái đó tiểu thái g i á m nghe được sở giác nói như vậy sớm đã quỳ trên mặt đất khẩn cầu nhưng là cái này thái g i á m hoàn toàn không phải như vậy ngược lại hắn trên người có một cầu ngạo khí không khom l ư n g ngôn gối ngạo cốt rất giống sáu h i ế n quốc người nghĩ vậy nhiễm thất đôi mắt đột nhiên trở nên ưu ám nàng không biết cái kia thái g i á m có phải hay không bùi lình người nhưng nàng c h a không đến bùi đình thân phận có lẽ có thể từ hiến quốc nơi này xuống tay đại sở bên trong lẫn vào hiến quốc người hơn nữa cái này hiến quốc người còn có thể tiếp xúc đến như vậy cơ mật tấu trương làm nhiễm thất không thể không hoài nghi người là bùi đình trừ bỏ h ắ n nàng không thể tưởng được còn có ai có năng lực này có thể đem hắn quốc người mang nhập đại sở hoàng cung nếu bùi đình thật là hiến quốc người kia đã có thể phiền t a i sáu sở dác vốn là tâm sinh không kiên nhẫn đang muốn phát giận đối hắn nói lăn thời điểm đột nhiên thoáng nhìn hoàng tỷ khinh phiêu phiêu mà hướng hắn này liếc mắt một cái sợ tới mức hắn thân thể run lên ra vẻ chấn định từ hắn trong tay lấy quá tấu trương dùng một loại trang trọng ngự a k h i nói đi xuống đi chấm đợi lát nữa xem kia thái dám đối hắn túi người không người chào không nói lời nào liền lui xuống đi ra môn khi còn nhân tiện tướng môn cấp đóng lại trong lúc nhất thời phòng trong lại dư lại bọn họ ba người không khí an tĩnh mà có chút khủng bố bùi đình cùng nhiễm thất nhưng thật ra một bộ bình tĩnh thong dong bộ dáng ngược lại là khổ sở giác hắn cầm tấu trương xem cũng không phải không xem cũng không phải xem hắn xem không hiểu cho hắn đưa tấu trương thái giám đều là hắn quen mặt nhưng cái này tiểu thái giám hắn một chút đều không quen biết sở giác chỉ là trải qua quá ít cũng không đại biểu hắn ngốc cái gì cũng đều không hiểu hắn tự nhiên là nghĩ tới cái kia tiểu thái dám hẳn là tưởng trực tiếp đem cái này tấu trương cấp bùi đình nhưng bất đắc dĩ hoàng tỷ tại đây hơn nữa không trải qua hắn trực tiếp nộp lên cấp bùi đình tấu trương khẳng định là thập phần khẩn cấp tám chín phần mười liên quan đến quốc gia đại sự bởi vậy không xem lại sợ lầm thời cơ nhưng nhìn dáng vẻ hoàng tỷ sẽ không dễ dàng làm hắn đi cho nên hắn hiện tại cũng thật thật là khó xử hoàng tỷ ta t ư ở n g sáu rơi vào đường cùng hắn đành phải đi trước rời đi quốc gia cùng cá nhân sự cái nào nặng cái nào nhẹ hắn tự nhiên là phân thanh muốn phê chữa tấu trương yêu cầu chuyên môn bút cùng đóng dấu mới có thể có hiệu lực nhưng hoàng tỷ này căn bản không có khả năng có loại đồ vật này bảy mươi bốn chương bảy mươi bốn mưu đoạt trưởng công chúa đại gian thần mười hai nhiễm thất tự nhiên là biết hắn là nghĩ như thế nào ở nàng vui mừng hắn vẫn là hiểu được lấy đại cục làm trọng khi nhàn nhạt nói câu nếu ta nhớ không lầm lấy ta trưởng công chúa thân p h ậ n hoàn toàn có thể phụ tá quân chủ cùng bàn bạc quốc gia việc đại sở làm nhiễm thất cảm thấy tốt đó là cái này quốc gia nam nữ bình đẳng tuy rằng có khắc nghiệt cấp bậc chế độ nhưng đối nữ tử cũng không câu thúc nữ tử nhưng xưng đế xưng vương thậm chí mang binh đánh giặc như thế phương tiện nhiễm thất trực tiếp tiếp xúc đại sở tình hình trong nước n h i ệ m thất thân là hoàng thất vốn là có phụ tá quân vương cộng đồng thống trị quốc gia nghĩa vụ chỉ là này một năm sở nhiễm thất vẫn luôn đem chính mình n u ố t ở này đau lòng t ỷ t ỷ sở g i á c tự nhiên không có c ư ơ n g chế yêu cầu hắn hoàng t ỷ phụ tá hắn bởi vậy một năm đi qua dần dần mà sở g i á c đều đã quên hoàng t ỷ vốn chính là có xem xét tấu trương quyền lợi hắn căn bản không cần tránh né hoàng t ỷ nhưng loại này tấu trương cuối cùng đều là bùi đình làm quyết định cố tình hắn làm mỗi cái quyết định đều có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề dù sao hắn cũng xem không h i ể u này đó cũng nghĩ không ra cái gì hảo phương pháp liền trực tiếp giao cho bùi đỉnh xử lý hắn cũng nhạc thanh nhàn mà hiện giờ hoàng tỷ muốn xem kia sáu sở dắt dùng dư quang ngắm liếc mắt một cái bùi đỉnh nhiễm thất quay đầu nhìn về phía một bên bùi đỉnh ngự khí có chút hùng hổ do người bùi đại nhân hẳn là không có gì ý kiến đi hệ thống ký chủ đề nghị không cần d i ệ n trừ bùi đỉnh nhiễm thất cười lạnh n à y lại không phải thượng một cái thế giới nam chủ đã chết thế giới còn sẽ lở nói nữa hắn có phải hay không nam chủ còn nhất định nam chủ a nói rõ là cái đại vai ác nhiễm thất trong lòng đừng nói có bao nhiêu không thích hắn cường giả giống nhau thực thưởng thức cường giả nhưng nếu người này chặn đường vậy phải nói cách khác hệ thống ký chủ kỳ thật ta ý tứ là ngươi làm hắn không chết sáu nhiễm thất sáu ta tưởng trước giết chết ngươi b ù i đình trên mặt như cũ mang theo ôn nhuận cười từ đầu đến cuối cũng không biến quá cả người có vẻ dịu ngoan mà vô hại hắn hơi hơi cúi người nói công chúa điện hạ xin cứ tự nhiên sở g i á c nghe được hắn nói như vậy thở dài nhẹ n h õ n một hơi hắn liền sợ hoàng tỷ ở b ù i đình kia có hại tuy rằng hoàng tỷ hiện tại thoạt nhìn giống như đã không thích b ù i đình nhưng là thật là giả thật đúng là khó mà nói hoàng tỷ này tấu chương sáu sở dác giống như là cái tưởng thảo đại nhân niềm vui tiểu hải tử bùi đình vừa dứt lời hắn liền gấp không chờ nổi mà tưởng đem tấu trương giao cho nàng nhiễm thất nhìn hắn kêu mắt trông mong ánh mắt khoe miệng kéo kéo nhận lấy nàng thật không biết nàng cái này đ ệ đệ nên nói hắn tâm nhãn đại vẫn là ngốc h ả o đâu rõ ràng nàng hãm hại hắn sùng ái nhất phi tử hại chết hắn hải tử sự tình còn không có điều tra rõ ràng hắn giống như là toàn đã quên vội vàng xun g xoe thật là làm nhiễm thất nội tâm không biết nên như thế nào làm tưởng nhiễm thất phiên phiên mặt trên đơn giản chính là nói kinh hà chung quanh địa phương ôn dịch lan tràn hiện giờ nhiễm ôn dịch người càng ngày càng nhiều hơn nữa tạm thời còn không có biện pháp trị liệu hiện giờ liền quan viên địa phương đều nhiễm ôn dịch còn có dần dần mở rộng xu thế làm cho nhân tâm hoảng sợ kinh hà quản lý giả mắt thấy áp không nổi nữa bất đắc dĩ chỉ có thể chạy nhanh đăng báo khó trách là văn kiện khẩn cấp kinh hà là ôn dịch khởi nguyên địa nơi khác tạm thời còn không có phát sinh hư liền phá hủy ở ôn dịch lan tràn tốc độ quá nhanh sợ là không ra mấy ngày nhiễm người càng nhiều phiền thoái nhất chính là kinh hà tới gần sáu kinh thành lại không áp chế không ra mấy ngày hoàng cung cũng sẽ có người bị cảm nhiễm một khi nhiễm đó là chết sáu hoàng thất là một quốc gia chi b u ồ n nếu giao động hoàng thất đại sở nguy ngập nguy cơ nhiễm thất khuôn mặt càng ngày càng lạnh đứng ở nàng trước mặt sở rác không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn đến nàng vẻ mặt ngưng trọng tâm cũng đi theo nhắc tới tới bảy mươi lăm chương bảy mươi lăm mưu đoạt trưởng công chúa đại gian thần mười ba bùi đình cũng không có đi lên trước hắn hơi hơi nhũ mày rũ xuống trong mắt cảm xúc biến hóa không chừng rất kỳ quái xem nàng ngưng trọng bộ dáng hắn thế nhưng cảm thấy đau lòng trong lòng giống như là bị một cây tuyến cột lấy không thở nổi rõ ràng hắn đối nàng cũng không có quá nhiều ký ức loại cảm giác này loại này theo bản năng đau lòng giống như là phát ra từ nội tâm bản năng hắn khống chế không được nhưng hắn lại mạc danh mà không bài xích loại cảm giác này hắn không chỉ có không nghĩ trừ bỏ nàng cái này tổng có thể khiến cho hắn tim đập nhanh người ngược lại còn t ư ở n g sáu tới gần nàng hắn muốn ôm nàng tưởng thân nàng bụi đinh ánh mắt d ừ n g ở nàng trên môi lúc này nàng cánh m ô i mân khẩn hình dạng tinh xảo mà xinh đẹp là nhàn nhạt tường vi s á c xứng với nàng kia lược hiện tái nhuận mặt có vẻ xinh đẹp lại câu nhân trong nháy mắt hán đôi mắt càng thêm thâm trầm tựa như bên trong cất dấu vô tận biển đen hắc ám mà thâm thúy cả người không hề ôn nhuận như ngọc ngược lại như là xem biến sinh tử lanh tình hung ác quân vương nhiễm thất bang một tiếng đóng lại tấu trương nàng thật sâu mà nhìn thoáng qua trước mắt sở rác nếu ôn dịch thật sự hòa cập hoàng cung như vậy sở giác nhất định không thể nhiễm hắn nếu là đã chết đại sở cả nước trên dưới nhất định sẽ càng thêm sao động bất an đến lúc đó nếu hắn quốc nhân cơ hội tấn công đại sở đại sở tất vong đã không có sở giác đã không có đại sở thế giới này nhiệm vụ cũng liền không có tồn tại tất yếu nàng đơn giản mà cùng bọn họ nói hạ tấu trương đại ý sau đó hỏi sở giác thấy thế nào sở giác cũng ý thức được chuyện này nghiêm trọng tính không hề chịu khoa pha trò mà là tận khả năng mà nói ra chính mình quan điểm hắn vẻ mặt nghiêm túc nói hoàng tỷ hiện giờ quan trọng nhất chính là phòng ngừa ôn dịch lan tràn nếu mở rộng đến kinh thành những cái đó các đại thần nếu là nhiễm ôn dịch không chỉ có nhân tâm hoảng sợ không nói hơn nữa đại sở cũng sẽ thiếu vài tên đại tướng đối hiện giờ vốn là dung chuyển bất an quốc gia càng thêm bất lợi ta cảm thấy có thể trước k h ô n g chế được những cái đó cảm nhiệm ôn dịch người đưa bọn họ nhốt ở một chỗ làm cho bọn họ chờ những cái đó đại phu nghiên cứu ra phương pháp sau lại phóng nhiễm thất đánh gây hắn vẻ mặt lãnh đạo suy nghĩ của ngươi kỳ thật thực hảo nhưng không còn kịp rồi bọn họ thiết yếu chết sở giác há miệng thở dốc tựa hồ muốn nói cái gì cuối cùng chỉ nói hoàng tỷ bọn họ đều là đại sở con dân ta không thể làm cho bọn họ s á u hắn nhìn đến nàng vẻ mặt kiên quyết cũng không có chút nào dao động hắn cũng không màng vẻ mặt tức giận trực tiếp lớn tiếng đối nàng nói ta sẽ không giống hoàng tỷ ngươi như vậy máu lạnh tựa như vừa mới ngươi muốn giết những người đó bọn họ có thể là vô tội ngươi lại vẫn là muốn đem bọn họ toàn giết giết người có thể làm ngươi vui vẻ sao hơn nữa bị nhiễm ôn dịch người cũng không phải bọn họ tưởng nhiễm dựa vào cái gì bọn họ liền phải đi tìm chết bọn họ cỡ nào vô tội a nếu hoàng tỷ ngươi nhiễm ôn dịch chấm cho ngươi đi chết ngươi đi sao nói xong lời cuối cùng sở g i á c cả người có chút điên cuồng bắt đầu nói không lựa lời cũng mặc kệ có thể hay không xúc phạm tới hắn hoàng tỷ từ nhỏ hắn chính là liền gà cũng không d á m sát hiện tại đừng nói là người hắn cảm thấy những người đó thật là quá vô tội nếu một cái quân vương liền hắn con dân đều bảo hộ không được lạm sát kẻ vô tội kia loại người này còn xứng đương một quốc gia c h i chủ sao bang nhiễm thất trực tiếp phiến hắn một cái tát khuôn mặt như cũ lãnh đạm nhưng trong con ngươi mang theo một chút đau xót nếu là ta ta sẽ đi sở giác đầu tiên là bị nàng phiến ốc sau đó mới hiểu được lại đây nàng lời này là có ý tứ gì nếu là ta nhiễm không cần ngươi nói ta chính mình biết đoạn ta chính mình sáu sở giác mắt đầy bi đ ố n g một tay bộ mặt hắn nhắm mắt cuối cùng vô lực mà nói đúng vậy hoàng t ỷ sáu ai có ngươi tâm tàn nhẫn đâu ngươi không chỉ có đối người khác á c đối chính mình căng ác ta thật hy vọng sáu không có ngươi cái này t ỷ t ỷ ngươi thật là làm ta cảm thấy ghê tởm s ở giác nói xong lời nói liền trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài Bảy mươi sáu.